Nàng cũng không có thời gian cảm khái, trên mặt vội vàng lộ ra ý cười tới, đoạt ở ba cái bộ khóe mở miệng phía trước, liền trước hết mời ba người vào nhà ghế trên, lại làm như quế hoa pha tốt nhất trà tới. Ba vị sai ra, không biết hôm nay làm phiền đích thân tới, là là vì chuyện gì. Sao hôm nay chính đuổi kịp tiểu dân thành hôn, người tới là khách, trước hết mời ăn chút kẹo mừng trái cây đi. Lưu lôi vũ thân thủ bưng mâm đựng trái cây đưa đến ba vị bộ khóe trước mặt. Mâm đựng trái cây bên trong đậu phộng táo đỏ trang tràn đầy, có khác ba cái hồng bao đẻ ở mâm đựng trái cây phía dưới, lộ ra một cái rác. Chỉ thấy lưu lôi vũ một cái kính đem mâm đựng trái cây hướng ba vị bộ khoái phương hướng đẩy, trong miệng nhiệt tình cực kỳ, đường khách khí, đường khách khí. Bộ khoái ba người cho nhau liếc nhau, rốt cuộc ai cũng không mặt mũi động thủ trước. Lưu lôi vũ thấy thế, một bên đứng dậy một bên nói, như thế nào chả còn không có pha đi lên. Ngượng ngùng làm vài vị chê cười, ta đi ra ngoài nhìn xem. Chờ nàng vừa đi, bộ khoái ba người chạy nhanh châu đầu ghé thai lên. Bọn họ ba người tới này một chuyến, là bởi vì lưu lý chính lao thê đến trong nha môn cử báo, nói lưu lôi vũ nữ giả nam trang, danh nghĩa chiếm hữu đại lượng gia sản. Chuyện này nếu là thật sự, chính là một cái có mỡ lợn thủy sai sự. Ý thì nam chiếu quốc luật, lưu lôi vũ được đương trường bị trảo hạ ngục. Sở hữu gia sản đều muốn sung công. Bộ khoái trông được lên như là đầu mục người mở ra trong đó một cái hồng bao nhìn thoáng qua. Hoặc, này lưu lôi vũ ra tay nhưng đủ hào phóng. Tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không nam giả nữ trang? Ta xem hắn kia diện mạo sắc thật lại có chút nữ nữ khí. Mặc kệ nó. Người thứ ba nhìn là cái kiến thức hạn hẹp. Hắn gấp không chờ nổi nắm lên một cái hồng bao nhét vào chính mình trong túi. Là nam hay nữ? Ta cũng không thể nghe thấy người khác tới báo án liền tin, dù sao cũng phải làm người mất của có cái giải thích cơ hội đi. Lưu quế hoa lặng lẽ tránh ở phía bên ngoài cửa sổ, nghe thấy bộ khoái nói như vậy, nàng chạy nhanh đi cấp lưu lôi vũ báo tin. Vừa lúc ga giao cũng từ hậu viện thẩm xong rồi lưu hương nguyệt gấp trở về. Dông tố ta Vân an, quả nhiên là lưu hương nguyệt bán đứng ngươi. Theo lưu hương nguyệt công đạo, nàng ở Tĩnh Sơn Thượng Đái lâu như vậy. Đã sớm phát hiện Lưu Lôi Vũ kỳ thật là nữ nhi thân. Nàng nguyên bản là muốn gả cấp Lưu Lôi Vũ, cái này hoàn toàn hy vọng tan biến. Bất quá Lưu Lôi Vũ này có phòng công mà to như vậy ra sản cũng làm nàng động tâm. Mấy ngày hôm trước Lưu Lôi Vũ trong nhà chuẩn bị hôn sự thời điểm, Lưu Lý Chính xen lẫn trong bán đồ ăn người trong xe ngựa Lưu lên núi tới. Lưu Lý Chính tìm được rồi Lưu Hương Nguyệt, đương trường khóc lóc cầu nàng. Lưu Thư Hiền đã chết, Lưu gia đã xong rồi. Lưu Lý Chính bảo đảm sau này sẽ đối Lưu Hương Nguyệt Hảo, cho nàng chiêu cái tới cửa con rể, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, tổng so nàng một người ở Lưu Lôi Vũ trong nhà đương nô tỳ nha hoàn hầu hạ người cường. Lưu Hương Nguyệt tin Lưu Lý Chính nói, liền đem Lưu Lôi Vũ nữ nhi thân thân phận nói ra. Cho nên mới có Lưu Lý Chính không có sợ hãi đại náo hôn lễ, lao thuê đi nhà môn cử báo này một cuộc sự tình. Lưu lôi vũ cùng A Giao biết rõ ba cái bộ khoái tới này một chuyến mục đích, trong lòng nhưng thật ra kiên định xuống dưới. Nàng là nữ nhi thân cái này thai hoàng ẩm, sớm tại lúc trước mua tĩnh Sơn thời điểm, Trần Tâm Du liền hỗ trợ giải quyết. Lưu lôi vũ lấy ra nhà mình hộ tịch công văn, hiện giờ nhà nàng sớm đã là phụ thuộc vào Trần Gia tộc thuộc. Khởi điểm nàng còn không biết Trần Tâm Du vì cái gì như vậy dụng tâm giúp nàng, chỉ cho là Trần Tâm Du xem ở tất trượng thảo tình cảm thượng. Cho tới bây giờ mới biết được, tính lên nàng còn muốn kêu Trần Tâm Du một tiếng biểu tỷ. Chờ ba cái bộ khoái thấy được Lưu Lôi Vũ lấy ra đi hộ tịch công văn, mới biết được bọn họ thế nhưng náo loạn một hồi ô long. Nếu đổi một người khác ra, bọn họ ba người nếu tới, liền không có tay không đi đạo lý, như thế nào cũng đến từ Lưu Lôi Vũ trên người quát hạ điểm nước lộ tới. Chỉ là không nghĩ tới này Lưu Lôi Vũ thế nhưng là Trần ra người, kia bọn họ ba liền không động đại được. hiểu lầm hiểu lầm đều là hiểu lầm nếu lưu huynh ngươi là trần gia người chẳng sợ ngươi thật là nữ nhi thân trong nhà có núi vàng núi bạc cũng đều là ngươi ứng có bọn bộ khoái cũng là tương đương có nhãn được thấy nay liền cùng lưu lôi vũ xưng huynh gọi đệ lên hơn nữa lưu lôi vũ kia hồng bao cấp đại khí ba cái bộ khoái cũng không nhiều lắm chậm trễ đương trường liền phải cáo từ rời đi lưu lôi vũ hiểu chuyện thật sự nương đưa kẹo mừng nguyên do lại cấp ba cái bộ khoái chuẩn bị ước chừng cái này bộ khoái ba người cảm thấy mỹ mãn lúc gần đi chủ động nói ra lưu lý chính tư sấm dân trạch lao thê vu cáo người khác lưu hương nguyệt đương nô bối chủ ba người trừng phạt đúng tội cùng nhau mang về bắt hạ nhà tù đi lưu lý chính náo này vừa ra tương đương đem ba cái bộ khoái trêu chọc một hồi ba cái bộ khoái thoáng khí cũng chỉ có thể tính ở lưu lý chính chính hắn trên đầu nhà tù nhật tử vốn là không hảo quá Lưu Lý Chính một nhà lại là đắc tội người, tự nhiên ngục thủ nhóm đối nhà hắn cũng phá lệ chiếu cố một ít. Nếu là có tiền chuẩn bị, kia còn có thể hảo quá chút. Cố tình Lưu Lý Chính trong nhà đã sớm ở Lưu Thư Hiền trong tay liền làm một nghèo hai trắng. Lưu Lý Chính ở ngục trung không có thể chịu đựng nửa năm liền đi đời nhà ma, Lão thê cùng Lưu Hương Nguyệt nhưng thật ra vẫn luôn chịu đựng được đến năm sau đầu xuân mới bị thả ra đi. Nàng hai ở ngục trung dọa phá gan. sau lại trở về song phong thôn cũng vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi an an phận phận quá khởi nhật tử cũng không dám nữa làm yêu đây đều là lời phía sau vẫn là tiếp tục nói lưu lôi vũ thành thân ngày đó ba cái bộ khoái tóm được lưu hương nguyệt một nhà đi rồi tĩnh sơn thượng đường trưởng an tĩnh xuống dưới chỉ là này an tĩnh nhưng không tầm thường lúc trước lưu lý chính hô to lưu lôi vũ là cái nữ mọi người chỉ đương nàng là thất tâm phong hiện tại bộ khoái tới lại đi Lưu lôi vũ kia thái độ tuy rằng không có phủ nhận, nhưng không sai biệt lắm cũng chính là thừa nhận. Nô thành một nhà là lưu lôi vũ ra tá điển, chỉ có thể đóng cửa lại nói cái gì cũng không dám nhiều lời. Nhưng ông nội nhưng kìm nén không được. Hắn tự mình chống quải từng bước một thượng sợ tới, một hai phải chính miệng giáp mặt hỏi một chút, nghe lưu lôi vũ nói một câu lời nói thật. Lưu lôi vũ thấy ông nội hướng trên núi tới khi, lúc trước bộ khoái tới cửa nàng cũng chưa hoảng không loạn. Lúc này lại lập tức cấp ra một đầu mồ hôi lạnh. A Giao thấy, trong lòng còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền lấy lời nói thứ nàng, ngươi sợ cái gì, vừa lúc cùng ông nội thẳng thắn đó là, dù sao ngươi cũng phải đi kinh thành. Kia, kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau, ta còn sẽ trở về. Lưu lôi vũ không dám nói lời nào. Nàng tuy rằng tưởng đem A Giao lưu tại Tinh Sơn, nhưng nàng còn nghĩ chính mình có thể từ kinh thành trở về. Mang theo mẫu thân cùng nhau bình bình an an trở về, nàng tiếp tục đường A Giao tướng công, tiếp tục hai người bình an hỉ nhạc nhật tử. Chính là một khi ông nội đã biết nàng thân phận thật sự, có lẽ ông nội hiện tại có thể tiếp thu nàng vì A Giao hảo, cùng A Giao thành thân an bài, nhưng chờ nàng vừa đi, ông nội tuyệt đối sẽ yêu cầu A Giao gả hảo nhân ra, ít nhất gả cái nam tử đi. Thời gian cũng không cấp lưu lôi vũ do dự cơ hội, nàng chẳng qua nhìn A Giao muốn nói lại thôi một hồi. ông nội cũng đã đi tới cổng lớn. Trốn là trốn không được, lưu lôi vũ hướng ông nội đón nhận đi, nàng trải qua á dao bên người khi lại nhìn nhìn á dao, trong mắt đỏ đậm một mảnh, cơ hồ liền phải rơi lệ. Á dao nàng, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Chỉ thấy nàng đi mau vài bước, lướt qua lưu lôi vũ nâng ở ông nội cánh tay. Ông nội, ngươi đừng tin lưu lý chính kia toàn ra xuyên những cái đó có không, lưu lôi vũ là nam hay nữ, ta còn có thể không biết sao. Nàng Trung Quy là giúp Lưu Lôi Vũ có lệ qua đi. Ông nội có lẽ cuối cùng cũng không có tin tưởng, nhưng hắn đối với A Giao từ trước đến nay là không có biện pháp. Ngay cả hắn tưởng cùng Lưu Lôi Vũ đơn độc nói một câu, A Giao cũng không đồng ý, chính là vừa lừa lại gạt, muốn đưa hắn về nhà đi. Làm cho ông nội mặt, A Giao đối với Lưu Lôi Vũ là nói cười yên yến, hai người một đạo đem ông nội đưa Hạ Sơn giàn xếp hảo, lại tay kéo tay từ ông nội trong nhà ra tới. Chỉ là một hồi trên núi trong nhà, A dao lập tức buông lỏng ra lưu lôi vũ cánh tay. Dông tố, ngươi nghĩ kỹ rồi. Trên mặt nàng lộ ra mỏi mệt mệt mỏi tới, ngón tay chống cái chán thẳng thở dài. Cùng ngày ban đêm, hảo hảo đêm động phòng hoa trúc, lưu lôi vũ cùng A dao tuy rằng nằm ở cùng trường trên giường, hai người chi gian lại phản phất cách sân hải. Lưu lôi vũ không biết A Giao ngủ không có, nhưng nàng chính mình trận tròn mắt, ngạnh sinh xinh ngao tới rồi bình minh. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời vừa lộ ra một mặt nắng sớm, Á dao liền đi lên. Nàng lướt qua Lưu Lôi Vũ xuống đất, bắt đầu lục tung thu thập khởi tay nói tới. Lưu Lôi Vũ ôm chăn ngồi dậy, kêu một tiếng Á dao Á dao cũng không đáp ứng. Thẳng đến nàng trơ mắt nhìn Á dao thu thập hảo tay mải, treo ở đầu vai, mở ra cửa phòng muốn đi ra ngoài khi, nàng rốt cuộc nhịn không được. Á dao đừng đi. Lưu Lôi Vũ khóc lóc đuổi theo đi. Từ sau lưng ôm lấy a dao eo. a dao vẫn luôn bản trên mặt, tới rồi lúc này, mới rốt cuộc lộ ra một tia ý cười tới. Ừ, còn chị không được ngươi. Chỉ là, nàng cười trộm về cười trộm, một mở miệng vẫn là lánh lánh đạm đạm ngữ khí. Yên tâm, ta mới không đi, ta là nhà này nữ chủ nhân, tay nải là ta vì ngươi thu thập. Dương thẩm trước tiên đi rồi một ngày, ta còn tưởng rằng ngươi hôm qua nửa đêm nên đuổi theo đi đâu. hiện tại ngươi chạy nhanh ra rồi thuốc ngựa ra cửa đi nói không chừng còn có thể đổi kịp nàng một bên nói một bên đi bẻ lưu lôi vũ tay tưởng tránh ra nàng trói buộc lưu lôi vũ vô lại càng thêm dùng sức khóa chủ a dao eo không a dao ta nghĩ thông suốt ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi cầu ngươi nàng một đêm không ngủ yên tĩnh đêm dài cũng làm nàng bình tĩnh lại hoàn toàn nghĩ thông suốt nàng chính mình vấn đề vô luận là đời trước vẫn là đời này Nàng trước sau đều là không tự tin, không tin chính mình có thể cho A Dao mang đến hạnh phúc. Đời trước nàng liền thổ lộ đều không có dũng khí, đời này nàng tuy rằng nhìn như có tiền đồ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là chỉ nghĩ đem A Dao ra bên ngoài đẩy. Đêm qua nàng trước mắt vô số lần xuất hiện, đời trước nàng một mình chết ở Song Phong Sơn điên kia một màn. Nếu lúc ấy A Dao ở bên người nàng nói chỉ cần đỡ nàng một phen, nàng đều sẽ không chết. A Dao. Ta yêu cầu ngươi, ta là cái đại ngu ngốc, lại yếu đối lại không bản lĩnh, ta không biết ta nương ở kinh thành sẽ gặp được chuyện gì, ta cũng không biết ta có thể hay không giải quyết, ta một người không được. Ta yêu cầu ngươi giúp ta, ta yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau. Lưu lôi vũ nói xong này hết thảy, nàng đem đầu để ở á giao trên lưng, không tiếng động khóc lên. Đồng đốc A giao chuyển qua đi, nàng nâng lên lưu lôi vũ mặt, ngươi nói này đó làm gì? Ta lại nơi nào thông minh, còn không phải bị lưu thư hiển, bị cha ta làm hại liền ra đều trở về không được. Chúng ta đều không phải hoàn mỹ người, đều có khuyết điểm, cho nên chúng ta mới có thể ở bên nhau a yêu nhau làm chúng ta tâm ý tương thông, cho nhau tín nhiệm giúp đỡ cho nhau. Mặc kệ gặp được sự tình gì, hai người tổng so một người muốn càng cường một chút, đúng hay không? Ta như thế nào đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này lưu lôi vũ khóc không kềm chế được. Được rồi được rồi. A dao quát quát lưu lôi vũ núi, khóc xấu đã chết. Ta nguyên bản tưởng thân ngươi, đối với ngươi này hồ mãn nhãn nước mắt mặt, đều không thể đi xuống khẩu. Nàng nhíu mày làm ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, rôi tay ở lưu lôi vũ trên mặt mặt một phen nước mắt, lại khoa trương vẫy vây tay sắt đến lưu lôi vũ trên quần áo. Lưu lôi vũ rốt cuộc bị hống đến cười ra tới. Nàng ôm A dao, ta liền phải thân ngươi, ngươi là thê tử của ta, không chuẩn ghét bỏ ta. Mới không, A Giao cố ý đẩy lưu lôi vũ cảm, không cho nàng thân. Lưu lôi vũ gắt gao ôm A Giao eo không buông tay, A dao đành phải kiệt lực sau này ngưỡng đảo nẹ tránh. Hai người lại cười lại nháo chơi một hồi lâu, cuối cùng hai người nháo qua đầu, ngã ngồi ở trên mặt đất, mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Cứng rắn mặt đất rơi cũng có chút đau, A Giao lại là sau này ngưỡng, lưu lôi vũ hơn phân nửa cái thân mình đều đè ở trên người nàng. Chẳng sợ Lưu Lôi Vũ đã dùng chính mình cánh tay cùng bả vai vì A dao lót một chút, cũng vẫn là có điểm không thoải mái. Nếu thay đổi từ trước, A Dao khẳng định muốn nói không có việc gì. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện, Lưu Lôi Vũ là không thể quán. Ra quăng ngã đau, muốn ôm một cái, vàng không khởi không tới. Quả nhiên nghe thấy A Dao nói như vậy, Lưu Lôi Vũ lập tức vẻ mặt thấy náy đem A dao cấp đỡ lên, ân cần đưa đến ghế trên ngồi xuống. Hận không thể đường trưởng vì A-Giao xoa vai nít chân. Hừ, hiện tại như vậy đau lòng ta, phía trước nói như thế nào xuất khẩu muốn đem ta một người lưu tại trong nhà nói. Ta một người ở nhà, vạn nhất có cái đau đầu nhức có ai tới quản ta. Bị người khi dễ đâu. Lưu lý chính một nhà không đủ vì hoạn, nhưng cha ta còn ở tại song phong thôn đâu. Là là là, đều do ta suy xét không chu toàn. Lưu lôi vũ chỉ lo chân chó nhận lỗi. mặc kệ a dao nói cái gì lưu lôi vũ chỉ lo nhận sai nàng xem a dao giáo hấn lâu rồi lo lắng a dao khát nước còn đổ nước trả tự mình bưng tới cấp a dao nhuận nhuận khẩu người nha a dao hướng lưu lôi vũ vây tay lại đây lưu lôi vũ rửa qua đi gần một chút lưu lôi vũ gian tới rồi a dao trước người a dao ôm lấy nàng chúng ta cũng đừng chậm trễ chạy nhanh liền xuất phát đi lại vãn thật sự đuổi không kịp dương thẩm Lưu lôi vũ gật đầu đồng ý, ân. Hai người nói tốt muốn xuất phát, nhưng là ai cũng không có động. Đây mới là nàng hai thành thân sau ngày đầu tiên, đốt một suốt đêm nến đỏ hóa thành một bãi dọn nến, trên bàn còn có nàng hai uống thừa rượu hợp cẩn cùng hai chỉ không chén rượu. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim A. Nàng hai đã không biết lãng phí nhiều ít vàng. Lúc này ánh mặt trời đã đại lượng, lại muốn vội vàng ra cửa, đêm xuân là không còn kịp rồi. Nhưng hai viên lửa nóng tâm rửa vào cùng nhau, dán như vậy gần. Lúc trước khắc khẩu cùng hòa hảo vừa lúc lại như là dính keo giống nhau, đem hai người gắt gao dính ở cùng nhau. Lúc này đây, là lưu lôi vũ trước hôn lên Á Giao môi Một thất kiểu diễm. Phần 94 Mục lục chương chương 94 Hai người hôn đến khó xa khó phân, tới rồi động tính chỗ, A dao cầm lòng không đậu phủ lên lưu lôi vũ đầu vai. Nàng thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra lưu lôi vũ vào áo, giống bướng bình tiểu miêu giống nhau, hoặc vào quần áo bên trong. Đầu vai chuyển đến một chút lạnh lẽo, đem trầm mê lưu lôi vũ nháy mắt bừng tỉnh. Nàng như là vừa mới mới phát giác ga giao đang ở đối chính mình làm cái gì giống nhau, kinh hoàng lại ngượng ngùng đệ lại chính mình ngực kia chỉ làm chuyện xấu tay. Đừng, đừng! Lưu lôi vũ nóng nảy, thân thể truyền lại cho nàng kia giống nhau cảm giác, tê dại lại có chút ngứa. làm nàng nhịn không được muốn né tránh cố tình lại mơ hồ có chút khát vọng cảm giác này quá kỳ quái a dao ngẩng đầu lên nàng ánh mắt thâm thúy như là một hồ hồ sâu đường đình vẫn là đường núp ních chỉ là nghe thấy a dao này trầm thấp lại có chút khàn khàn thanh âm lưu lôi vũ liền cảm thấy lô thai ngứa chịu không nổi kỳ thật thành thân phía trước dương thị suy xét quá tân hôn đêm mộ chuyện muốn hay không cấp lưu lôi vũ giảng một giảng nếu nàng là gã nữ nhi đó là khẳng định muốn nói rốt cuộc này quan hệ đến nữ nhi trung thân hạnh phúc nhưng lưu lôi vũ cùng a giao tình huống đặc thù sao nàng hai đều là nữ tử dương thị cuối cùng cái gì cũng không có nói cho nên lưu lôi vũ cũng không biết chính mình làm sao vậy nàng bản năng muốn tới gần a giao muốn nàng hôn môi cùng ôm thậm chí muốn càng nhiều nhưng này đó mắc cỡ ý niệm chỉ là vừa xuất hiện ở nàng trong đầu khiến cho nàng tim đập đến lợi hại không còn sớm Chúng ta vẫn là chạy nhanh thu thập đi, xuất phát trước còn có thật nhiều sự tình muốn chuẩn bị. Lưu lôi vũ từ A dao trong lòng ngược trốn cũng dường như đứng lên, nàng hồng tấu mặt kéo đầu vai xiêm ý đi hè. ý đồ làm chính mình thanh âm càng thêm đáng tin cậy chút. A dao cười, hào đi hào đi. Thu thập hành lý thời điểm, A dao thấy được kia bổn A Phương cho nàng quyển sách nhỏ, nàng ánh mắt vừa chuyển, cười xấu xa đem quyển sách nhỏ nhét vào lưu lôi vũ trong bao quần áo. Dù sao nàng hai lập tức muốn lên đường đi Kinh Thành, đường xá từ từ, nhìn xem thư tống cổ tống cổ thời gian cũng là không tồi. Dương Thị đã trước xuất phát, lưu lôi vũ cùng A Giao này đi theo vừa đi, trong nhà liền không ai. Bởi vậy nàng hai đi trước tìm ông nội, quản gia phó thác cấp ông nội chăm sóc. Bất quá, hiện tại trong nhà chỉ có Như Quế Hoa mang theo hài tử, nàng giữ nhà vậy là đủ rồi, còn có thể giúp đỡ ông nội nấu cơm dặn rũ. ngô thành nghe nói lưu lôi vũ các nàng muốn ra xa nhà nguyên bản là muốn cùng đi ra ngoài hộ tống nhưng lưu lôi vũ suy xét đến trần đạt thường thường sẽ đến tĩnh sơn náo sự vẫn là lưu lại ngô thành ở tĩnh sơn tương đối hảo ra sự đều an bài thỏa đáng lúc sau nàng hai lại mang đủ tắm rửa siêm y thức ăn chi phí mấu chốt nhất chính là bạc mang theo không ít nghèo ra phú lộ sao tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau nàng hai vội vàng tràn đầy một con ngựa xe hành lý Đuổi ở sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc thời điểm, vội vã đi ra cửa. Ông nội vẫn luôn đưa nàng hai ra tĩnh sơn, lại đi theo đi rồi hảo xa. hắn vốn là chân cẳng không lớn phương tiện, chống bắt cóc ở trên đường núi, còn muốn đi theo truy xe ngựa. A dao đau lòng cực kỳ, nàng đem tâm một hành, thúc giục Lưu Lôi Vũ, mau đánh xe. Lưu Lôi Vũ nắm roi ngựa do dự, nếu không, nếu không chúng ta vẫn là trở về cùng ông nội hảo hảo nói nói. Đi kinh thành nhiều nhất 2-3 tháng, chúng ta liền đã trở lại. Người cam đoàn sao? Ông nội sẽ không tin. A Dao nhìn xuống nước mắt, nàng thấy lưu lôi vũ còn ở cọ sát, chính mình một tay đem roi ngựa đoạn tới, ta tới. Bang một tiếng thanh thúy tiên vang, người kéo xe con ngựa tuân lệnh, bước ra bốn võ tật chạy lên. A Dao quay đầu nhìn phía phía sau đường núi, ông nội thân ảnh rốt cuộc chậm rãi thu nhỏ, lại nhìn không thấy. Tới rồi lúc này. nàng vẫn luôn thẳng thắn sống lưng cũng rốt cuộc suy sụp xuống dưới. a dao, a dao, ta. lưu lôi vụ không biết nên như thế nào an ủi a dao mới hảo. cuối cùng nàng đành phải đem chính mình tay nhét vào a dao trong lòng bàn tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, sóng vai ngồi ở trên xe ngựa. bên cạnh là không ngừng về phía sau lao đi thật mạnh bóng cây, bên hai có gió núi gào thét xuyên qua, đường núi sóc nảy bất bình, đánh xe người cần đến phá lệ đánh lên tinh thần. Không biết qua bao lâu, A Giao mới bình tĩnh xuống dưới, nàng gắt gao nắm lưu lôi vũ tay, con đường này thượng chỉ có hai người bọn nàng, cũng chung sẽ là hai người bọn nàng lẫn nhau ngâng đi xuống đi. Bởi vì chậm trễ một ngày, vì đuổi theo dương thị, ban đêm lưu lôi vũ cùng A Giao cũng không có đến đi ngang qua thành trấn đầu cửa hàng dừng chân, mà là trực tiếp ăn ngủ ngoài trời ở vùng hoang vu giã ngoại. Nàng hai đi chính là quan đạo vào kinh. Ban ngày khi trên đường lục tục còn có thể gặp phải cá biệt người qua đường, nhưng tới rồi ban đêm, vô biên trong bóng đêm chỉ có thê thê côn trùng kêu vang. Nàng hai đem xe ngựa chạy tới ven đường xa hơn một chút chỗ tránh người địa phương, phát lên hỏa tới nấu vài thứ ăn. Bởi vì phía trước ở núi rừng trung gian nan sinh hoạt quá một năm, lúc ấy không đủ ăn mặc đều chịu đựng tới, hiện tại lữ đồ đối nàng hai tới nói, đảo không tính điều kiện thực gian khổ. Rốt cuộc nàng hai chuẩn bị đồ vật thật sự sung túc, chỉ là thịt khô lưu lôi vũ liền ước chừng mang theo hai đại túi. Mới mẻ rau dưa trái cây cũng là không cần sầu. Phía trước lưu lôi vũ ở linh Điền loại mãn điển hoa tươi, đều là từ sơn giã gian đảo tới thường thấy chủng loại, thật cũng không phải cái gì quý báu, liền đồ hoa nhi khai tươi đẹp đẹp, cấp béo viên giải buồn. Lúc này bởi vì muốn lên đường, nàng đem linh điển thanh ra non nửa khối đất trống, trồng rau quả tới ăn. béo viên vui vẻ cực kỳ giông tố cha người rốt cuộc cùng a giao mẫu thân thành hôn lạp lưu lôi vũ có điểm ngượng ngùng nàng gật gật đầu ân đúng rồi béo viên đứng ở mây mù phía trên lắc lư chính mình phiến lá biểu đạt nó vui vẻ hiện giờ nó vẫn luôn là tiểu chồi non bộ dáng không thể rời đi mây mù tự do đi lại cũng đã không có đôi mắt miệng nhìn chính là một cây thực vật chồi non bộ dáng lưu lôi vũ ở nó diệp tiêm thượng sờ sờ Trong lòng sinh ra một ít khó nhịn chua sắp tới, tiên tử, ngươi còn có thể lớn lên sao? Là ta loại linh điền còn chưa đủ sao? Nàng thật sự hảo hy vọng béo viên thật sự là nàng cùng A giao hài tử A, cho dù là từ trước kia tròn xoe có thể phi có thể chạy, có thể ăn quả quả ăn đến say ngủ ngon bộ dáng cũng đúng A. Béo viên chính mình tâm đại thật sự, nó cười khanh khách lên, ngứa đừng cao nhân ra tay tay. Nó chính mình biết, Nó trường không thành phía trước bộ dáng, Nó bản thể Nguyên bản chính là song phong sơn trung hoang dại Dã lớn lên một gốc cây cỏ cây Sau lại bị này Linh Ngọc không gian cấp cán nuốt Đại bộ phận hóa thành kia một khối linh Điền Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ Trải qua nó nỗ lực tu luyện Mới luyện ra lúc trước cái kia béo viên thân thể Nhưng mà hơn một năm trước A Giao cùng lưu lôi vũ trước sau truy nhai Vì liền nàng hai tánh mạng Béo viên cậy mạnh Nó đem chính mình bản thể toàn bộ dung vào lưu lôi vũ cùng a giao huyết mạch bên trong, mới xem như cứu hai người bọn nàng tánh mạng. Hiện tại nó cũng chỉ thừa kia một khối linh điền mà mây mù thượng này cây trồi non ngoại hình, cũng chỉ là nó vì không cho lưu lôi vũ phát hiện chân tướng sau quá tự trách khổ sở, mà huyện hóa ra tới hảo giác. Bất quá, kết cục như vậy đối nó tới nói thật cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu nhi. Dù sao nó bị nhốt tại đây Linh Ngọc trong không gian cũng ra không được, trước kia nó tuy rằng có cái béo viên thân thể, có thể ăn có thể ngủ, nhưng đối với Linh Ngọc không gian ở ngoài hết thể căn bản không thể nào biết được. Hiện tại ngược lại hảo, đại khái là bởi vì nó cùng lưu lôi vũ huyết mạch tương dung duyên cớ, nó có thể mượn lưu lôi vũ đôi mắt cùng lỗ thai, có thể xem, có thể nghe. Lưu lôi vũ khắp nơi chạy chạy, tương đương với nó cũng mang thế giới đi dạo, cũng không tồi lạc. lưu lôi vũ nghe béo viên cười vui vẻ biết chính mình lúc này khóc sức mướt ngược lại hỏng rồi không khí liền câm miệng không nói chê chút ta mang a dao mẫu thân tới xem ngươi đi hảo a hảo a béo viên vội vàng nhắc nhở lưu lôi vũ hoa hoa linh điền như vậy nhiều hoa không trích cũng muốn khai bại giông tố cha ngươi nhiều chích một ít đưa cho a dao mẫu thân à, hoa tươi xứng mỹ nhân ngươi như thế nào này cũng muốn ta dạy cho ngươi ai nó thật đúng là Vì rông tố dầu túi ruột, lưu lôi vũ được béo viên đề điểm, tốt xấu xem như hiểu được. Nàng nhặt khai vừa lúc hoa hái một bó, ra linh ngọc không gian, đưa cho A Dao. A Giao thu được hoa tươi, quả nhiên trong ánh mắt đều lộ ra kinh hỉ ý cười tới, nàng riêng tuyển một đóa màu đỏ tiểu hoa, đừng ở bên thai. Thật là để mắt, lưu lôi vũ buột miệng tốt ra. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác hối hận lên, dù sao này hoa tươi cái gì cần có đều có. Sau này cần phải nhiều đưa mới là Đêm dần dần thâm Cũng tới rồi nên nghỉ ngơi thời điểm A giao nguyên bản tưởng cùng lưu lôi vũ Thay phiên các đêm Rốt cuộc này vùng hoang vu giã ngoại Nói không chừng có xài lang hổ báo Càng phải đề phòng còn lại là Nàng hai đều là nữ hài tử Ai biết có thể hay không từng có lộ người nào Bất an hảo tâm Rốt cuộc Nhân tâm so dã thú còn đáng sợ nhiều Nhưng lưu lôi vũ sớm có an bài Nàng hướng về phía A dao cười thần bí, không cần các đêm, ban đêm chúng ta đi Linh Ngọc trong không gian nghỉ ngơi. Chỉ thấy nàng đứng ở xe ngựa bên cạnh, tâm niệm vừa động, chỉnh chiếc xe ngựa tính cả trên xe hành lý, liền toàn bộ từ tại chỗ biến mất. Chỉ tiếp mã là vật còn sống, ta mang không tiến Linh Ngọc trong không gian đi. Lưu lôi vũ lược hiện tiếp nối thở dài, bất quá cũng không quan trọng, ban đêm này đống lửa không tắt, con ngựa một mình buộc ở hòa bên, có ánh lửa sáng lên. Dã thú cũng không dám tới. Nàng đã sớm an bài hảo, Linh Ngọc trong không gian đầu địa phương rộng mở, xe ngựa thu vào đi một chút cũng không chen trúc. Mà nàng cùng A Giao chỉ cần ở Linh Ngọc trong không gian, trải lên mang tốt đệm chăn ngủ dưới đất là được. Bên ngoài tình huống, béo viên có thể hỗ trợ thời khắc nhìn, nó hiện tại trưởng thành, giấc ngủ nhu cầu thiếu rất nhiều, mỗi ngày ước gì nhiều điểm thời gian nhìn xem bên ngoài phong cảnh tiêu ma thời gian. Nếu có dã thú hoặc là người tới, Béo viên có thể trước tiên nhắc nhở lưu lôi vũ, lưu lôi vũ lại ra không gian đi ứng đối cũng tới kịp. A giao thẳng khen lưu lôi vũ biện pháp này hảo. Cứ như vậy, xác thật các nàng hai nguy hiểm thiếu rất nhiều. Liên tính thật sự gặp được đột phát tình huống, con ngựa bị người bắt đi hoặc là bị giã thu ăn, còn chưa tính, dù sao chúng ta mang đủ rồi tiền bạc, chờ tới rồi sau thành trấn, lại mua một con ngựa chính là, không cần thiết lấy thân phạm hiểm. Đúng đúng đúng. Vẫn là A Giao nghĩ đến chú đáo. Lưu Lôi Vũ khen khởi A Giao tới, đó là tận hết sức lực. Chờ béo viên gặp được A Giao, nó ngày thường đối với Lưu Lôi Vũ, đều là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nhưng tới rồi A Giao trước mặt, béo viên cái kia tiểu khí nha, chỉ hận nó không thể quăng vào A Giao trong lòng ngực, muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. A Giao hống béo viên, cũng là đau lòng lại yêu thích, hai mẹ con bọn họ sau lại con Lưu Lôi Vũ nói nhỏ đều nói hồi lâu. Đem lưu lôi vũ cấp ghen ghét nhà, cái mũi đều nhăn lại tới. Thật vất vả, lưu lôi vũ rốt cuộc tìm cái đêm đã khuya lại không ngủ nói ngày mai nên không tinh thần lý do, đem A-Giao hứng ở. A-Giao cùng béo viên lẫn nhau nói ngủ ngon, nàng liền ngủ ở linh điền bên cạnh, béo viên đứng ở trên đụn mây, nàng vẫn luôn có thể nhìn đến. Lưu lôi vũ ngủ ở A-Giao bên kia, nàng trực giác bị vắng vẻ, nhưng mà làm cho béo viên mặt, còn phải giả bộ rộng lượng bộ dáng tới. Ngủ đến nửa đêm khi, A dao đột nhiên lặng lẽ rửa đến lưu lôi vũ bên gối, ở lưu lôi vũ bên thai cực tiểu thanh thở dài, tiên tử nhất định là đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Thật hy vọng nó thật sự là chúng ta nữ nhi A. Phần 95 Mục lục chương chương 95 Lưu lôi vũ vốn là bởi vì chính mình kia nói không nên lời chua tiểu tâm tư, mà ngủ không yên, kết quả A dao đột nhiên nhích lại gần, nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. A Giao kinh ngạc hỏi nàng, ngươi như thế nào như vậy kinh ngạc? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng tiên tử biến thành chúng ta nữa như sao? Lưu lôi vũ vội vàng giải thích, không đúng không đúng, ta cũng hy vọng. Nàng nhất thời tình thế cấp bách, thanh âm không ngăn chặn cao một ít, A Dao vội vàng nào tới, đem lưu lôi vũ mặt một phen tàng tiến chính mình trong lòng ngực, cả người một cử động nhỏ cũng không dám, làm bộ ngủ say bộ dáng, Mây mù phía trên. phụ trách gác đêm béo viên nguyên bản chính hết sức chăm chú ở quan sát linh ngọc không gian bên ngoài bóng đêm nó mơ hồ nghe được một chút lưu lôi vũ thanh âm, nhưng nhìn kỹ phát hiện lưu lôi vũ cùng a dao an an ổn ổn ngủ hì hì nó nhìn không được cười trộm lưu lôi vũ cùng a dao ôm nhau ngủ đâu xấu hổ xấu hổ béo viên chính là cái hảo hải tử nó giãn ra phiến lá lặng lẽ cuốn lên như là bưng kín đôi mắt giống nhau không dám nhìn qua một hồi lâu A Giao nghe không được béo viên thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện béo viên phiến lá lại lắc lư lên, nàng đánh giá béo viên hẳn là lại đi xem bên ngoài tình huống đi, liền nhỏ giọng cùng lưu lôi vũ nói chuyện, làm ta sợ muốn chết. Lưu lôi vũ thật lâu không có đáp lại. A Giao cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy lưu lôi vũ nhắm chặt con mắt, đầy mặt đỏ bừng, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Đây là làm sao vậy? A Giao cúi đầu vừa thấy. Mới phát hiện vừa rồi dưới tình thế cấp bách, nàng đem lưu lôi vũ mặt cấp đẻ ở chính mình ngực. Mà nàng chỉ ăn mặc áo trong, vừa rồi lại ở trong chăn phiên mấy cái thân, quần áo cổ áo đã sớm bung lỏng ra. A dao chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn. Nếu nơi này chỉ có nàng hai, như vậy tình hình, nàng khẳng định phải đối lưu lôi vũ nói điểm, làm điểm cái gì. Nhưng béo viên liền ở bên cạnh. A dao bất động thanh sát sửa sửa quần áo. Làm bộ cái gì khác thường cũng không phát hiện, lầm bầm lầu bầu nói, nguyên lai dông tố đã ngủ rồi, ta đây cũng chạy nhanh ngủ. Nàng nguyên bản muốn hỏi một chút lưu lôi vũ, béo viên còn có thể hay không lại lớn lên, nhưng ban ngày rốt cuộc buôn ba ba ngày, đêm qua lại không ngủ hảo, nàng đầu dính lên gối đầu, nhắm mắt lại không một hồi, coi như thật ngủ rồi. Lưu lôi vũ vẫn luôn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nàng kỹ thuật diễn vụ về, lông mi vẫn luôn run cái không ngừng. Nàng nghe thấy được A dao nói, thân thể định đến thẳng tắp một cử động nhỏ cũng không dám. Không bao lâu lúc sau, nàng bên thai thật sự truyền đến A dao bình tĩnh lâu dài tiếng hít thở. Lưu lôi vũ còn rất ngoài ý mớn, không nghĩ tới thật sự đem A dao đã lừa gạt đi. Nàng chính mình sờ sờ phảng phất còn lây dính một tia dư ôn chóp mũi, trở mình, đối mặt A dao ngủ say mặt nghiêng, cười trộm một trận, lại nhìn lén một trận, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi ngủ rồi. Chân trời vừa lộ ra một đường bụng cá trắng thời điểm, béo viên nhẹ giọng đánh thức lưu lôi vũ cùng A Giao, nên rời giường lạc. Cái này điểm rời giường là lưu lôi vũ cùng nó trước đó giảng tốt. Gần nhất, Linh Ngọc không gian trước mắt vẫn như cũ chỉ có thể làm lưu lôi vũ mỗi lần dừng lại không vượt qua ba cái canh giờ, lúc này đã tới rồi thời gian. Thứ hai, lưu lôi vũ còn phải đuổi theo mẫu thân đi đâu, các nàng đến giành giật từng giây, đành phải tận lực áp xúc giấc ngủ thời gian. A Dao một đêm ngủ rất khá, tỉnh lại khi chỉ cảm thấy tinh thần no đủ thần thanh khí sảng. Nhưng thật ra Lưu Lôi Vũ nhìn có điểm choáng váng vẫn chưa tỉnh lại bộ dáng. Bất quá, Lưu Lôi Vũ tử linh điền mây mù phía dưới tiếp một phùng nước lạnh, hắt ở trên mặt rửa rửa mặt, lập tức liền tinh thần lên. "Hảo, làm chúng ta này liền xuất phát đi." A Dao nhanh tay thu thập hảo hai người bọn nàng điểm chăn, còn thúc giục khởi Lưu Lôi Vũ tới. Đi phía trước đi ước chừng một canh giờ có cái chấn nhỏ, chúng ta đến trong thị trấn đi ăn cơm sáng. Nhìn A dao như vậy tràn ngập nguyên khí bộ dáng, lưu lôi vũ cũng cảm giác cả người đều phấn chấn lên. từ song phong thôn đến Kinh Thành, trên đường phải đi một cái tháng sau. Dương Khải bên kia đoàn xe từ nhận được Dương Thị lúc sau, liền vẫn luôn lấy hành quân gấp tốc độ hướng Kinh Thành đuổi. Dương Thị phát giác không thích hợp, nàng tìm tới Dương Khải, Dương Khải cũng chỉ là đánh ha ha có lệ. Nói hắn tưởng sớm một chút về nhà. Bất quá, Dương Thị nguyên bản cũng không trông cậy vào Dương Khải sẽ nói với hắn lời nói thật. Đối với Dương Khải cái này trên danh nghĩa huynh trưởng, Dương Thị luôn luôn là không có gì hảo cảm. Lúc ban đầu thời điểm, nàng bị Dương Tướng quân nhận nuôi thành nghĩa nữ. Ở tại Dương Tướng quân trong phủ khi, nàng vẫn luôn là cùng Dương ra láo thái quân sinh hoạt. Dương Tướng quân hàng năm bên ngoài chinh chiến, mỗi năm ở trong phủ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. tướng quân phu nhân đối Dương Thị thập phần lãnh đạm, cũng liền duy trì mặt ngoài thể diện mà thôi, cũng không có nhỏ tí kẻo tình mẹ con. Mà Dương Khải làm con vợ cả, tự nhiên cũng là cùng hắn mâu thân một lòng, đối Dương Thị cũng là lãnh đạm đại chi. Sau lại luôn luôn thường thắng Dương tướng quân đột nhiên binh bại, kéo tàn khu về tới trong kinh thành, an hoàng đế một hồi giáo hấn, liền áo giáp đều cấp lột, về nhà Dương Lao. Lúc ấy Dương Khải đã nhược quán, Hắn đảo không phải trong kinh thành thường thấy cái loại này ăn chơi đàng điếm nhị thế tổ, ngược lại một lòng tưởng ở trong quan trường bác ra một phen thiên địa tới. Từ khi đó khởi, Dương Thị mới chân chính xem thường Dương Khải tới. Dương Khải càng là tưởng tiến tới, liền càng là xem thường nhà mình nếm mùi thất bại thân cha. Nhưng mà người sáng suốt đều biết, Dương Tướng quân cả đời quang minh lỗi lạc, hắn rõ ràng là bị người hãm hại. Cố tình hắn duy nhất con trai độc nhất thế nhưng nhìn không thấu. Lại sau lại chính là trình biến, tiền triều hoàng đế cũng bị người từ trên Long ỉ đuổi xuống dưới. Dương tướng quân chẳng sợ đã sớm bị đoạt tướng quân danh hào, cũng vẫn luôn chân thành hộ chủ, hắn lại từ trước đến nay ở trong quân cực có danh vọng, tân đế thượng vị, đương nhiên không có khả năng dung hắn. Cung biến màn đêm buông xuống, dương phủ nổi lên một phen vô danh liệt hỏa, thiêu đỏ nửa bầu trời. Chính là ở cái kêu ban đêm, nguyên bản hẳn là cùng dưỡng phụ một nhà táng thân biển lửa dương thị. Đi theo lưu đại trụ từ buôn đi rồi. Mà Dương Khải thế nhưng cũng không có việc gì. Hắn lắc mình biến hóa, thế nhưng thành nam chiếu quốc hiến quốc hầu Nghe một chút tên này, không biết hắn là môi cái ban đêm như thế nào yên giấc, tương lai tới rồi dưới chín suối, lại có gì mặt mùi đối mặt phụ lao thân tộc. Tuy rằng Dương Khải không chịu cùng Dương Thị nói thật, hắn mỗi ngày tránh đi Dương Thị không dám đụng vào mặt, nhưng từ hắn hành sự thượng xem, đào cũng không dám đối với Dương Thị có nửa phần chậm trễ. Chẳng sợ lên đường trên đường điều kiện gian khổ, hắn vẫn như cũ an bài hạ nhân đem Dương Thị ăn, mặc, ở, đi lại xử lý tỉ mỉ tinh xảo. Tuy rằng Dương Thị sớm đã bất quá cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt mười mấy năm, nhưng chẳng sợ nàng dùng nhất bắt bẻ ánh mắt tới xem, cũng đến thừa nhận, Dương Khải là dùng tâm. Cứ như vậy, Dương Khải ước chừng là sợ đồ chuyện gì, Dương Thị trong lòng cũng có suy đoán. Nàng trong lòng sớm có tính toán, liền mỗi ngày thanh thản ổn định chờ. Một tháng thời gian thực mau qua đi, mắt thấy tới gần kinh thành, Dương Thị chậm rãi phát hiện, Dương Khải lên đường tốc độ càng thêm vội vàng đi lên. Chỉ cần không phải người mệt mã quyển tới rồi cực hạn, bọn họ căn bản sẽ không tiến chạm dịch nghỉ ngơi. Dương Khải thậm chí buông tha vài chiếc trang thô nặng hành lý xe ngựa, chỉ còn lại một chiếc hắn cưỡi xe ngựa, một chiếc Dương Thị cưỡi xe ngựa. Hắn lần này đi ra ngoài mang theo hơn 20 vị thủ hạ, tới rồi lúc này, này hơn 20 người mỗi người một con, lên đường là lúc chung quanh đem hai chiếc xe ngựa bao quanh bây quanh, kín không kẽ hở. Một ngày này đến lúc trời chẳng vạng, Dương Khải đoàn xe chạy tới vào kinh thành trước cuối cùng một cái chạm dịch. Bọn họ ngày đêm kiêm trình đuổi hai ngày lộ, lúc này lại không thể không dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, chờ ngày mai lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chạy tới kinh thành đi. dương thị từ trên xe ngựa xuống dưới một đường cũng không nhiều lắm lời nói lập tức đi trong phòng nghỉ ngơi nàng phía sau theo một cái thô tráng nha hoàn người nọ cùng với nói là dương khải an bài tới hầu hạ dương thị chi bằng nói là giám thị đường dài cưỡi xe ngựa tia tư vị xác thật không được tốt chịu gân cốt cảm giác đều phải bị sóc tan giá dương thị nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần nha hoàn liền không nói một tiếng ở cạnh cửa đứng ước chừng qua một nén nhang công phu Dương Thị đột nhiên nghe thấy bên ngoài cãi cỏ ồn ào lên. Nay trạm dịch bởi vì tới gần Kinh Thành, là cái rất đại trạm dịch, lui tới ngựa xe nối liền không dứt. Nhưng mà Dương Khải rốt cuộc thân phận tôn quý, đường đường hầu ra, hắn vừa đến, liền lập tức mệnh lệnh trạm dịch lập tức đóng cửa, người không liên quan tất cả đều đuổi đi ra ngoài, không chuẩn quay giày hầu ra nghỉ ngơi. Vừa lúc hôm nay trạm dịch bên trong lui tới, cũng không ai quan chức có thể cao hơn vị này hiến quốc hầu. Lập tức mọi người giận mà không dám nói gì, đành phải ngoan ngoãn đằng ra địa phương. Nhưng mà cố tình có như vậy một chiếc xe ngựa phía trên, xuống dưới hai cái không chớp mắt thảo dân, chính là kéo lại Dương Khải thủ hạ, lung tung hỏi thăm lên. Xin hỏi, chư vị chính là hiến quốc hầu Dương lão gia thủ hạ? Này hai người không phải người khác, đúng là lưu lôi vũ cùng A Giao. Chỉ thấy nàng hai đều làm nam trang trang điểm, mặt sáng mày cho phong trần mệt mỏi. nhìn như là chịu nhiều đau khổ bộ dáng đây là thật sự phải biết rằng các nàng hai vốn là so dương thị chậm một ngày ra cửa dọc theo đường đi dương khải lại là hành quân gấp nàng hai vì có thể đuổi theo dương khải đoàn xe kia thật là mã bất đình để một lát không dám chậm trễ khởi điểm hai người ban đêm còn có thể tìm một chỗ hạ trại nghỉ chân sinh cái đống lửa nấu điểm nhiệt thực sau lại mắt thấy càng đuổi càng theo không kịp nàng hai dứt khoát liền nghỉ ngơi cũng không dành lo Hai người một cái ban ngày một cái đêm tối, thay phiên vội vàng xe ngựa, liều mạng đi phía trước đuổi. Thật vất vả rốt cuộc ở cái này chạm dịch bên ngoài, làm các nàng đuổi theo dương khải hành tung. Lưu lôi vũ ngăn cản một cái bên hông treo trường kiếm binh sĩ, khách khách khí khí cùng hắn dò hỏi. Nhưng mà nàng mới vừa một mở miệng, chỉ thấy kêu binh sĩ không nói hai lời, rút khởi trường kiếm tới liền hành tới rồi lưu lôi vũ trên cổ. Nếu không phải lưu lôi vũ trốn đến rất nhanh. Chỉ sợ đương trường nàng đầu liền phải cấp cắt bỏ. a Lưu Lôi Vũ sợ hãi, nghỉ tư đế ly kêu thảm thiết một tiếng. Nàng chân hoàn toàn dọa mềm, toàn dựa duy nhất một kia lý trí làm nàng không có đương trường ẩn thân đến Linh Ngọc trong không gian. A Giao nguyên bản đi theo Lưu Lôi Vũ phía sau, nàng cũng dọa điên rồi, ôm chặt Lưu Lôi Vũ, đừng núp đích, đừng đảo. Lưu Lôi Vũ dừng bước, cần cổ trường kiếm lập tức cắt qua nàng làn ra, may mắn A Giao kịp thời chống được nàng Các nàng lúc ấy là đứng ở trạm dịch ngoài cửa, phía sau tới tới lui lui đều là bị hiến quốc hầu từ trạm dịch đuổi ra tới người. A Giao nhanh chóng quyết định, lập tức hô to lên, trời xanh A. Cứu mạng A, còn có hay không vương pháp, hỏi cái lộ liền phải bị giết đầu là cái gì đạo lý A. Nay kinh thành phụ cận, rốt cuộc thiên tử dưới chân, trạm dịch mọi người chung cũng có kia xem thường hiến quốc hầu dương khải hành động, lập tức không ít người xuống tới. muốn sát muốn xẻo cũng đến cấp cái nói, cho dù là hiến quốc hầu cũng không thể như vậy thảo gian nhân mạng đi. đúng vậy, đúng vậy, người này phạm vào tội gì nên sát. cấp cái cách nói, dương thị đầu tiên là nghe thấy được lưu lôi vũ kia hét thảm một tiếng, nàng trong lòng cả kinh, mặc danh cảm thấy quân hay, chỉ thấy nàng một cái đứng dậy liền từ trên giường nhảy lên tới, kia nha hoàn vội vàng xông tới muốn ngăn dương thị. dương thị hướng nàng chừng, như thế nào? Nhà ngươi chủ tử nói qua ta liền mở ra cửa sổ nhìn xem náo nhiệt cũng không chuẩn. Nàng lập tức từ nha hoàn trước người trải qua, đi đến bên cửa sổ, một phen đẩy ra cửa sổ. Nay liếc mắt một cái ra bên ngoài nhìn lại, Dương thị đương trưởng thấy trạm dịch ngoài cửa, kia bị giá kiếm uy hiếp người, không phải Lưu Lôi Vũ lại là ai? Phần 96. Mục lục chương chương 96. Dương thị trực tiếp lao xuống lâu. Kia nha hoàn nguyên bản là muốn ngăn nàng Trực tiếp bị nàng đương ngực một chân đá phiên ở trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng chưa có thể bỏ dậy. Phải biết rằng, kia nha hoàn có thể bị Dương Khải mang ra tới, cũng coi như là cái người biết võ. Nhưng Dương Thị hàng năm ở trong núi đi săn mà sống, thân thủ cùng lực lượng đều tương đương không tồi. Mấy năm trước thiếu y thiếu xuyên thời điểm, nàng thân mình lỗ lã một ít, nhưng sau lại bởi vì lưu lôi vũ có linh điền duyên cớ, tiền kiếm nhiều nhật tử cũng tốt hơn. Dương Thị chậm rãi cũng liền điều trị đã trở lại. Hùng chi, hiện tại lưu lôi vũ người đang ở hiểm cảnh, Dương Thị làm mẫu thân, càng là thế không thể đỡ. Vừa mới vọt tới trên hành lang, vừa lúc Dương Khải nghe thấy được trạm dịch bên ngoài động tĩnh, cũng ra tới xem xét tình huống. Thấy Dương Thị hùng hổ người tới không có ý tốt, Dương Khải cuốn quýt trốn đến hắn hộ vệ phía sau. Người muốn làm gì? Đáng thương Dương Khải tốt xấu cũng là đường đường bảy thước nam nhi. chính là dọa thành một bộ túng dạng. Dương Thị thấy thế, hướng hắn lệnh lùng quát, đó là con ta dông tố, ai dám động hắn. Nghe thấy Dương Thị như vậy vừa nói, Dương Hải lập tức xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, nguyên lai là như thế này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn lập tức phân phó thủ hạ đi mời người, Dương Thị đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem, chỉ thấy lưu lôi vũ trên cổ kiếm bị bỏ chạy, lại có người tất cung tất kính đem nàng cùng A dao đều mang vào trạm dịch. Lưu lôi vũ cần cổ kia nói bị mũi kiếm cắt vỡ miệng vết thương còn ở đổ máu, nàng chỉ có thể dùng một bàn tay đè lại, một cái tay khác chặt chẽ nắm a dao, hai người sóng vai hướng chạm dịch đi. Dương thị liền đứng ở lầu hai cửa thang lầu chờ nàng dương giọng hướng về phía rông tố hô, nơi này. Lưu lôi vũ nghe tiếng vừa nhấc đầu, nương. Nàng thiếu chút nữa đương trường liền rơi lệ. Lên lầu tới. Dương thị ôn nhu ứng nàng. Dương thị trên mặt bình tĩnh. nhìn không ra hỉ nộ, đứng ở một bên dương khải liếc nàng này sắc mặt, nguyên bản tưởng đi lên nói nói mấy câu, nhưng lại sợ đương người trước mặt mọi người chạm vào cái cái đinh, hắn đường đường hầu ra thể diện không nhịn được, đành phải lặng lẽ lui về phía sau một bước, trốn đến trong phòng giả không biết nói. Hành lang binh sĩ thấy hầu ra cũng chưa nói, tự nhiên cũng không ai dám đi lên ngăn trở. Dương Thị liền lập tức lánh lưu lôi vũ cùng A Dao đi nàng chính mình trong phòng. Cái kia bị đá phiên nha hoàn lúc này thức thời, không đợi Dương Thị mở miệng, nàng chính mình trước tiên lui ra cửa phòng ở ngoài. A giao cuối cùng một cái đi vào trong phòng, nàng vừa mới xoay người đóng cửa khi, Dương Thị liền chạy nhanh kéo ra lưu lôi vũ tay, xem xét nàng cần cổ thương thế. Lưu lôi vũ lại đau lại nghĩ mà sợ, thật vất và nhịn xuống đi nước mắt lại quần quận mà ra, đau, đau. Dương Thị dẫn theo một lòng. Kiểm tra qua đi phát hiện chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, xuất huyết nhiều nhìn do người, nhưng lúc này huyết đã ngừng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới vây tay đem bên cạnh đồng dạng sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt ra giao kêu đến chính mình bên người, thuận tiện khíu lưu lôi vũ một câu, bao lớn chuyện này. Còn không phải là cọ phá điểm ra, đều thành hôn người, như thế nào còn động bất động khóc nhẹ. Lưu lôi vũ vốn dĩ bị hủy khuất, là tưởng từ nương nơi đó thảo điểm nhi quan tâm che chở. không thành muốn ăn một cái mùi hôi dương thị hung xong rồi nàng quay đầu liền đem nàng bỏ mặc vẻ mặt ôn nhu lôi kéo a giao nói chuyện a giao các ngươi như thế nào tới lên đường nên mệnh cực kỳ đi nàng kỳ thật nghĩ tới lưu lôi vũ phát hiện nàng đi không từ giã nói không chừng sẽ truy lại đây nhưng dương thị xác thật không nghĩ tới lưu lôi vũ thế nhưng tới như vậy mau nhìn hai đứa nhỏ một thân chồng chất phong trần Dương thị không khó tưởng tượng nàng hai này một đường nên ăn nhiều ít đau khổ. Nếu tới, hôm nay có thể an tâm hảo hảo nghỉ ngơi. Dương thị khác lời nói cũng không nói nhiều, chỉ khuyên nàng hai chạy nhanh ngồi xuống, uống miếng nước nghỉ chân một chút. Bị vắng vẻ lưu lôi vũ nguyên bản còn có chút nội tâm xúc động, nhưng Dương thị thân thủ cho nàng cầm hai khối điểm tâm ăn, thơm ngọt điểm tâm vào miệng là tan, mị vị vô cùng, là lưu lôi vũ lớn như vậy chưa từng có hưởng qua mỹ vị. Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, vui mừng ăn khởi đồ vật tới, liền cần cổ đau đớn đều vứt tới rồi sau đầu. A Giao so nàng tác ổn trọng rất nhiều, nàng còn có chút câu nệ, vội không ngừng đứng lên đôi tay tiếp nhận Dương Thị đưa qua điểm tâm, cảm ơn Dương Thẩm. Dương Thị cười xem nàng, như thế nào còn gọi ta Dương Thẩm đâu. A dao đỏ mặt lên. Kỳ thật nguyên bản A Giao trong lòng là thấp vọng, nàng cùng lưu lôi vũ gần nhất, lưu lôi vũ liền thiếu chút nữa mất đi tính mạng. May mắn không xảy ra việc gì, nếu thật sự có điểm cái gì, nàng sợ là muốn hận chết chính mình. Nhưng mà Dương Thị cười Khanh khách câu nói kia, một chút đem nàng tâm tư cấp quấy rời. Nàng bên sự tình toàn cấp háp tới rồi một bên, trong đầu chỉ nhớ rõ một sự kiện, nàng còn không có cấp Dương Thị kính trả. Lưu lôi vũ cái đồ tham ăn nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên tới, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, không gọi Dương Thẩm gọi là gì. Trước kia không đều là như thế này kêu sao. Nàng không mở miệng còn hảo, bị nàng như vậy vừa nói, á dao mặt càng thêm hồng tấu. Từ trước là từ trước, hiện tại A dao gả cho lưu lôi vũ, nên đi theo lưu lôi vũ cùng nhau, têu nương à, A dao cũng không phải ngựa ngùng người, nàng hít một hơi thật sâu bình tĩnh một chút tâm tình, trực tiếp bưng lên trên bàn bắt trà, liền phải cấp dương thị kính trà. Nàng quý gối trên mặt đất, lưu lôi vũ vừa thấy, cung quýt cũng từ ghế trên trượt xuống dưới, bùng một tiếng đầu gối khái trên mặt đất. gia hòa này thật đúng là sẽ quấy rối dương thị cùng a giao đều trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lưu lôi vũ chạy nhanh le lưới ta không có việc gì ta không có việc gì một chút cũng không đau nàng cuối cùng là hiểu được a giao muốn làm gì chỉ thấy lưu lôi vũ miệng liệt tới rồi bên hai, nàng cũng học a giao giống nhau bưng lên một ly trà cử ở trong tay a giao nói nương thỉnh uống trà lưu lôi vũ cũng đi theo nói nương thỉnh uống trà ai dương thị cười lớn tiếng ứng a dao nàng tiếp a dao trong tay bắt trà uống lên lại đỡ a dao tay mau đứng lên hảo hài tử uống lên tân tức phụ này ly trà đương bà bà nên cấp sửa miễn phí dương thị nguyên bản chuẩn bị đồ vật lưu tại tịnh sơn trong nhà nhưng là hiện tại nàng ăn dùng đồ vật đều là dương khải chuẩn bị đồ trang sức linh tinh trang tràn đầy một tráp vì thế dương thị trực tiếp liền chắp đều dọn cho a dao Chọn thích mang theo chơi. A Dao nhìn kêu lóe hoa người mắt trang điểm hộp, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm ơn lương. Người thích liền hảo. Mắt thấy Dương Thị cùng A Dao nàng hai vừa nói vừa cười, lưu lôi vũ còn quỷ trên mặt đất dơ bắt trà đâu. Nàng cố ý ho khan một tiếng hấp dẫn hai người chú ý, khụ khụ. Dương Thị phiết nàng liếc mắt một cái, người cũng tính toán sửa miệng. Thứ hôm nay khởi kêu ta Dương thầm sao. Lưu lôi vũ ngượng ngùng chính mình đứng lên, nàng cau mày bẹt miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhân ra đều là có tức phụ đã quên nương, ta nương khét ngược, có con dâu, liền đem chính mình nữ nhi cấp đã quên. Dương thị cùng A Giao nghe thấy được, nàng hai thật sự không nhịn xuống, cười lên tiếng. Lưu lôi vũ thấy thế, cũng đi theo ngây ngốc nở nụ cười. Người một nhà cười thành một đoàn. Cùng ngày van chút thời điểm, Dương Khải phái người cấp lưu lôi vũ đưa tới tốt nhất kim sang dược. còn cấp lưu lôi vũ cùng A Giao an bài phòng. Hắn không dám tới tìm Dương Thị hỏi tình huống, thường phục làm cái gì cũng không biết, cam chịu lưu lôi vũ cùng A Giao đã đến. Dương Thị cũng không cùng lưu lôi vũ cùng A Giao giải thích Dương Khải sự tình, chỉ làm nàng hai an tâm ở. Lên đường thời điểm nương Ba có đôi khi ngồi một chiếc xe, có đôi khi lưu lôi vũ bị ném văng ra đơn độc vội vàng nàng mang đến xe ngựa, Dương Thị cùng A Giao tắc ngồi ở trong xe, vừa nói vừa cười. Ba ngày lúc sau đêm khuya, Dương Khải đoàn xe rốt cuộc vào Kinh Thành. Từ tới gần cửa thành ngoại khởi, Lưu Lôi Vũ cùng A Giao liền một người chiếm cứ xe ngựa thùng xe một bên cửa sổ, hận không thể đem đầu đều từ cửa sổ chui ra đi ra bên ngoài xem. Này tường thành như vậy cao. So tính sơn còn cao A. Người ở Kinh Thành buổi tối cũng không ngủ được sao. nay đều canh ba trên đường còn nơi nơi đều là người. Thật nhiều cửa hàng ta đều xem hoa mắt. Dương Thị nghe nàng hai hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh, trên mặt treo ý cười, chỉ là ánh mắt lại càng thêm thâm thúy lên, không biết suy nghĩ cái gì. nay kinh thành, Dương Thị lần trước tới khi, vẫn là mười mấy năm trước. Từ biệt hồi lâu, trong kinh thành thế nhưng vẫn là năm đó bộ dáng, phồn hoa cường thịnh, thậm chí so mười mấy năm trước càng có vẻ huy hoàng khí phái. Nàng ngẩng đầu hướng phía đông phương hướng vọng, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu xe bản, nhìn đến xa xôi địa phương. Nơi đó, là Hoàng Thành phương hướng đâu? Xem ra, này mười mấy năm qua, Nam Chiếu Quốc triệu Hoàng đế đảo làm không tồi, đêm này thiên hạ thống trị cũng coi như là sinh động. Đoàn xe ở trong thành hành tẩu, chỉ là cũng không có đi hầu phủ phương hướng, ngược lại hướng thành Bắc đi đến. Dương Thị nhận thấy được không thích hợp, còn không có phát ra tiếng dò hỏi, Dương Khải đã phái người tới giải thích tình huống. Nguyên lai, like, Dương Khải muốn trước đưa Dương Thị các nàng đi gặp một người. Không phải người khác, là Lưu Đại Chủ Dương Thị kia rõ ràng đã truy nhai chết đi mấy chục năm phu quân. Theo Dương Khải theo như lời, ba năm trước đây hắn có một lần phụng hoàng mệnh đi khao thưởng biên quân, kết quả ở Nam Chiếu Quốc cùng nước láng giềng biên Cảnh Thượng, gặp Lưu Đại Chủ Hắn là nhận thức Lưu Đại Chủ rốt cuộc năm đó Lưu Đại Chủ cũng cấp dương tướng quân đương quá thân vệ. Bất quá không đương bao lâu, Lưu Đại Chủ vốn là không phải quân hộ, cũng không phải đứng đắn toàn quân. chỉ là vừa lúc cơ duyên xảo hợp đi theo dương tướng quân bên người theo mấy năm sau lại lưu đại trụ cũng sớm từ sai sự chạy lấy người sớm tại kia chàng đem dương tướng quân hoàn toàn hủy diệt bại trận phía trước hắn liền cùng dương tướng quân không có liên hệ dương khải ở biên cảnh gặp được lưu đại trụ thời điểm lưu đại trụ đã thành nam chiếu quốc tù nhân lưu đại trụ hắn thế nhưng thành nước láng giềng một người bách phu trưởng ở một hồi cùng nam chiếu quốc đối chiến bên trong binh bại bị đương trưởng tù binh Hắn nhìn đến Dương Khải khi, thế nhưng không quen biết Dương Khải, còn thật sự đem chính mình trở thành nước láng giềng người, thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Đừng nhìn Dương Khải chính mình là nam chiếu quốc hiến quốc hầu, nhưng đối với lưu đại trụ loại này vong bản hành vi, hắn vẫn là vô pháp chịu đựng. Bởi vậy hắn đem lưu đại trụ từ lao tù sách ra tới, tự mình thẩm vấn. Nhất thẩm dưới, hắn mới phát hiện, lưu đại trụ thế nhưng mất trí nhớ, liền chính mình tên họ là gì đều không nhớ rõ. Dương Khải đem Lưu Đại Chủ mang về kinh thành, hảo y hảo dược dưỡng hắn ước chừng hai năm, thẳng đến năm nay hắn mới có tốt hơn xoay, chậm rãi nhớ tới chuyện cũ năm xưa, nhớ tới hắn tên thật kêu Lưu Đại Chủ, còn có một cái thê tử kêu Dương Thị. Vì thế ta lúc này mới chạy đến song phong thôn tới đón người, Lưu Đại Chủ hắn tình huống không được tốt, hiện giờ cũng chỉ có thể là treo mệnh, ta sợ chậm trễ các ngươi gặp mặt, lúc này mới một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Đứng ở thanh bắc một chỗ không chấp mắt dân cổng lớn ngoại, Dương Khải cùng Dương Thị là như thế này nói, hắn còn lau nước mắt, nhìn qua cực kỳ thế Dương Thị đau lòng bộ dáng Dương Thị mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhìn không ra rốt cuộc là tin Dương Khải nói, vẫn là không có. Nàng phía sau đi theo lưu lôi vũ cùng A Giao, hai người bọn nàng đã sớm được Dương Thị phân phó, chẳng sợ trong lòng lại kích động bất an, cũng chỉ là túi đầu một tiếng không ra, không cứ gọi người thấy biểu tình sắc mặt. Ta đây liền vào xem đi. Dương Thị nói như vậy một tiếng, rối tay đẩy ra cửa phòng. Phần 97 Mục lục chương mươi 97 Từ nhỏ đến lớn, lưu lôi vũ thử nghĩ quá vô số loại phụ thân bộ dáng. Nàng nhận chi, sở hữu về phụ thân lưu đại trụ điểm điểm tích tích, đều là từ mẫu thân nơi đó nghe tới. Ở mẫu thân trong miệng, phụ thân là cái vi nạn uy vũ nam nhân, không tốt lời nói, nhưng là thận trọng săn sóc. Nhưng mặc kệ mẫu thân như thế nào khen phụ thân hảo, lưu lôi vũ trong lòng luôn là dấu dếm rất nhiều bất mãn. Một cái thật sự thận trọng ôn nhu trợ phu, như thế nào có thể cho phép chính mình, ở trong nhà thê tử bụng vệ là lúc, làm chính mình chết ở núi sâu bên trong, chết ở một đám vũ lực xa thua kém người của hắn cha trong tay. Hắn thế nhưng một chút cũng không nghĩ tới phòng bị sao. Không nghĩ tới hắn một khi ra ngoài ý muốn thê tử trẻ nhỏ đem như thế nào sinh tồn. Nhiều năm như vậy, lưu lôi vũ vì không cho mẫu thân thất vọng, chưa từng đem chính mình trong lòng này đó câu ván hận nói ra. Nhưng hiện tại, lưu đại trụ liền ở trong phòng, cùng nàng chỉ cách một phiến môn. Lưu lôi vũ trong lòng kích động không thể so, thế cho nên nàng nắm A dao tay, vô ý thức niết chiếc khẩn, đem A dao tay niết trắng bệnh, nàng đều không có phát hiện. Theo cửa phòng kéo kẹt một tiếng, bị dương thị chậm rãi đẩy ra, lưu lôi vũ hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp. Nàng rốt cuộc muốn gặp đến phụ thân rồi. Trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ có mép giường điểm một chản đèn dầu, chiếu ra một đoàn mở nhạt quang. Lưu lôi vũ cái gì đều còn không có thấy do thời điểm, Dương Thị đã vọt đi vào. Nhiều năm như vậy, Lưu lôi vũ chưa từng gặp qua mâu thân như vậy thất thố bộ dáng. Dương Thị cơ hồ khóc lên tiếng, nàng nghiêng ngả lảo đảo buồn qua đi, một đầu ngã xuống trước giường, thanh âm nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lưu lôi vũ trong lòng kịch liệt phập phồng. Nàng căn bản không có nhìn đến bóng người, chỉ liêu mạng mở to hai mắt nhìn, mới có thể ở trên giường chăn phía dưới, nhìn đến một chút phập phồng. Chẳng lẽ, kia chăn phía dưới cái, là một cái thành niên nam tử? Là nàng phụ thân? Kia không khỏi cũng quá đơn bạc đi. Nàng căn bản không dám đi phía trước đi. Á dao tay từ sau lưng dán lên lưu lôi vũ ngực. Cảm nhận được một chút chống đỡ. Lưu lôi vũ lập tức gắt gao sau này rửa qua đi, nàng chân toàn mềm. Mà trên giường bệnh, hình dung tiểu tụy lưu đại trụ đã rơi lệ đầy mặt, hắn thế nhưng không dám đi đối mặt dương thị ánh mắt, chỉ là nỗ lực ngẩng lên đầu tới, muốn nhìn một chút cạnh cửa lưu lôi vũ, muốn nhìn một chút hắn hải tử. Nhìn thấy tình cảnh này, dương khải vốn dĩ nghĩ tới tới đánh cái giảng hòa, hắn một mặt nhấc chân hướng trong phòng đi, một mặt cùng lưu lôi vũ nói chuyện, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Dương thị cũng không quay đầu lại, thấp giọng hung hăng nổi giận nói, Lan. Đương trường Dương Khải liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, nhưng rốt cuộc không dám cùng Dương thị tranh luận. Hắn túi đầu, giấu đi trong mắt toán độc quang, xoay người đi rồi. Dương Khải lập tức mang theo người, từ này không chớp mắt trong tiểu viện lui đi ra ngoài. Hắn trở về hầu phủ, nhưng để lại mấy chục người gác ở viện môn bên ngoài. Dương thị cũng không để ý. Chỉ phân phó lưu lôi vũ đi đóng lại viện môn Lưu lôi vũ ở A Giao cùng đi hạ Ở trong sân đi rồi một vòng Lại hít sâu thấu thông khí Rốt cuộc cảm thấy hoán lại đầy một chút Nàng trong mắt ngăn không được tràn ra nước mắt Thanh âm cũng có chút phát run A Giao, kia, đó chính là cha ta A Giao nắm lưu lôi vũ tay Đi thôi, đi xem hắn Nàng cho lưu lôi vũ cổ vũ ánh mắt Nàng chính mình có cái không ra hình người cha Bởi vậy đặc biệt có thể lý giải lưu lôi vũ tâm tình. Làm con cái, nào có không hy vọng cha mẹ yêu thương. Nhu mộ chi tình là người chi bản năng. Đi nghe một chút xem hắn cách nói, hỏi một chút hắn mấy năm nay đi nơi nào, vì cái gì cũng chưa về, xem hắn có phải hay không một cái đáng giá tôn kính kính yêu hảo phụ thân. A Dao như vậy khuyên giải an ủi lưu lôi vũ, nhưng mà nàng nói nói, nhịn không được thanh âm cũng nghẹn ngào lên. nếu hắn thật sự là cái hảo phụ thân ta cùng với ngươi cùng nhau hiếu thuận hắn kính yêu hắn nhưng nếu hắn xác thật làm ngươi cùng nương đều thất vọng rồi nói chúng ta liền rời đi hắn lưu lôi vũ nhìn a dao nàng trong mắt che nước mắt tầm mắt có chút mông lung nhưng a dao kiên định ánh mắt vẫn như cũ chiếu vào nàng trong lòng cho nàng vô cùng dũng khí đi đối mặt này hết thảy chỉ thấy nàng gật gật đầu dùng sức lên tiếng ân trong phòng đầu Dương Thị đã ở cùng Lưu Đại Trụ nói chuyện. Từ biệt nhiều năm, nhưng Dương Thị vẫn như cũ theo trước giống nhau, thản nhiên gọi hắn tướng công. Chính là Lưu Đại Trụ lại không dám ứng. Dương Thị nhìn hắn hơi thở mong manh suy yếu bộ dáng, chỉ đương hắn là quá mệt mỏi, cũng không có để ý. Chờ Lưu lôi vũ cùng A Giao đi tới lúc sau, Dương Thị còn cấp Lưu Đại Trụ giới thiệu nổi lên nàng hai. Đây là chúng ta Hải nhi dông tố, đây là con dâu A Giao. Lưu Đại Trụ trong ánh mắt lộ ra một ít ý mừng tới. Nhưng mà Lưu Lôi Vũ nhìn Lưu Đại Trụ, nàng trong lòng biết nàng nên gọi một tiếng cha, Lưu Đại Trụ cũng đang chờ nàng. A Giao nắm tay nàng cũng cho nàng duy trì lực lượng, nhưng nàng chính là không mở miệng được. Lưu Đại Trụ ánh mắt phảng phất tối sầm một chút, bất quá hắn thực mau lại trọng cười rộ lên, chỉ thấy hắn tiếp đón Lưu Lôi Vũ, bọn nhỏ đều hảo, hảo, đều ngồi đi, trên bàn có chút điểm tâm, cầm ăn. Lưu lôi vũ mắt trông mong nhìn thoáng qua Dương thị, thấy Dương thị gật gật đầu lúc sau, nàng lôi kéo á giao cơ hổ là chạy chối chết. Lưu đại trụ nhìn theo nàng hai đưa lưng về phía giường phương hướng ngồi xuống, hắn thu hồi tầm mắt, quay đầu lại tới cùng Dương thị nói chuyện, hắn nhớ rõ năm đó Dương thị hoài chính là song thai, dông tố là con trai cả vẫn là. Dương thị ánh mắt buồn bã. Lưu đại trụ xem đã hiểu, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt cứng đờ. Nhưng mà lại cũng không dám hỏi lại cái gì. Hồi lâu lúc sau, hắn mới đối với Dương Thị mở miệng, mấy năm nay, khổ ngươi. nay chú định là cái không miên một rồi. Lưu đại chủ cùng Dương Thị đơn giản nói nói hắn mấy năm nay sinh hoạt. Mười mấy năm trước hắn bị lưu lý chính huynh đệ mấy người từ trên vách núi đẩy đi xuống. Hắn rơi xuống đáy vực lúc sau thế nhưng ngoài ý muốn không chết. Ngược lại theo đáy vực trong hạp cốc nước chảy bị vẫn luôn bọt tới mỹ nhân lính Hạ Du. Mỹ nhân linh bồn chính là nam chiếu quốc cùng nước láng giềng thiên nhiên phân giới, lưu đại trụ truy nhai khi quăng ngã phá đầu, hôn mê bất tỉnh hắn bị nước láng giềng một vị hảo tâm cụ ông nhặt trở về, chờ đến bị cứu tình khi, liền mất đi ký ức. Hắn ở cụ ông trong nhà dưỡng mấy năm thường, sau lại liền thành cụ ông con nuôi. Cụ ông trong nhà là nước láng giềng quân hộ, sau lại hắn liền hưởng ứng lệnh triệu tập thượng chiến trường, thẳng đến bị Dương Khải mang về nam chiếu quốc kinh thành. Này hết thể trải qua cùng Dương Khải nói cũng là giống nhau. Năm đó lưu đại trụ ở song phong thôn khi, thân mình liền có ám thương, lại là truy nhai lại là toàn quân, mấy năm nay đã sớm hoàn toàn suy sụp Hắn cùng Dương Thị nói hơn nửa canh giờ nói, cả người liền mệnh tới rồi cực điểm, chẳng sợ cường căng cũng căng bất quá, hôn mê qua đi. Lúc này sắc trời đã không rõ. Dương Thị đuổi lưu lôi vũ cùng A Giao đi cách vách phòng chợp mắt hơi chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng chính mình thì tại này trong tiểu viện dạo qua một vòng Tiểu viện không lớn, tổng cộng liền tam gian phòng Trừ bỏ lưu đại trụ trụ kia một gian Mặt khác hai gian cũng đều phô đềm giường, Chỉ là đều là mới tinh Trong nhà sạch sẽ, nhìn không ra ngày thường có nhân sinh sống dấu hiệu Nhưng tiểu viện trong phòng bếp đầu có ăn thừa nửa túi gạo thóc dầu muối linh tinh Lưu đại trụ kia bộ dáng, Không giống như là có thể xuống đất hành tẩu Dương thị trong lòng hiểu rõ Đánh giá ngày thường lưu đại chủ cũng không phải một người ở tại nơi này. Nàng cái gì cũng chưa hỏi. Liên phong bếp sai bếp, dương thị tẩy mễ nấu nước nấu một nồi cháo. Nàng từ tủ chén lại tìm ra trứng gà cùng yêm tốt dưa muối, đơn giản phối hợp hai cái tiểu thái. Tất cả đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng chính mình trước một mình ngồi xuống, an tinh ăn một chén. Nóng hôi hổi cháo hóa thành một cổ nhiệt lưu bất thiếp ngũ tạng lục phủ, cũng làm nàng an lòng xuống dưới. Nàng không phải nhìn không ra tới, Lưu Đại Trụ có việc gần nàng. Đảo cũng không khó đoán, có thể ở lại tại đây trong tiểu viện chiếu cố Lưu Đại Trụ, còn có thể tỉ mỉ ướp dưa muối, nên là Lưu Đại Trụ lại cưới thê đi. Dương thị nếm nếm kia dưa muối khẩu vị, ăn lên phá lệ chua cay, vừa không là mỹ nhân lĩnh kia vùng khẩu vị, cũng bất đồng với kinh thành người ăn khẩu. Nàng trong lòng liền tất cả đều đoán được. Dương thị chính mình ăn xong rồi, nàng khắc thịnh một chén cháo. Dùng mu bàn tay dán ở chén duyên thượng thử thử, cảm giác lênh dính biết thích, liền bưng đưa đi trong phòng cấp lưu đại trụ. Lưu đại trụ cuống quýt dây rủa muôn xuống giường tới. Dương thị không y thì hắn, bưng tiểu bàn ăn đặt ở đầu giường, làm lưu đại trụ trực tiếp ngồi ở trên giường ăn. Lưu đại trụ bưng lên chén mới vừa ăn hai khẩu, liền nghe thấy dương thị hỏi. Nàng là nước láng giềng người. Ngươi, ngươi đều đã biết. Có hải từ sao? Không có. Ngươi làm nàng đi đâu vậy? Nơi này là nàng ra, ngươi không nên như vậy ủy khuất nàng. Dương Thị ngẩng đầu lên hướng ngoài cửa xem, ta lần này tới Kinh Thành có chút việc, quá hai ngày chúng ta liền hồi song phong thôn. Song phong thôn Lưu Đại Trụ đã chết mười mấy năm. Lưu Đại Trụ nghe thấy Dương Thị nói như vậy, biết đây là quyết biệt. Hắn trong lòng chua sót, năm đó hắn truy nhai lúc sau mất trí nhớ, liền chính mình tên họ là gì cũng đều đã quên. nước láng giềng vị kia cứu hắn lão nhân họ chu chu lão cha trong nhà chỉ có một nữ nhi vừa lúc gặp trương binh qua tuổi 60 mươi chu lão cha chỉ có thể tự mình hưởng ứng lệnh triệu tập hắn như thế nào nhẫn tâm nguyên bản hắn tưởng bái chu lão cha làm nghĩa phụ đại phụ thòng quân nhưng chu lão cha chính là đem con gái một nhi đính hôn cho hắn hắn trong lòng nhớ chính mình trước nửa đời kia mất đi ký ức vẫn luôn không chịu cưới ai ngờ nhoáng lên 10 năm hắn cũng không có thể nhớ tới nhỏ tí kẻo chuyện cũ năm xưa tới chu lão cha nữ nhi lại đau khổ đợi hắn mười năm chờ thêm thanh xuân niên hoa hắn chưa từng có chạm qua chu lão cha nữ nhi chỉ cùng nàng lấy huynh muội tương xứng nhưng mà nữ nhân này lại thà rằng không danh không phận theo tới nam chiếu quốc kinh thành hắn như thế nào có mặt đối dương thị giải thích nói một câu hắn là trong sạch lưu đại trụ nhìn dương thị nói không ra lời hắn cả đời này Thế nhưng chú định là cô phụ hai nữ nhân. Nhưng mà Dương Thị đã đem lời muốn nói đều nói xong, nàng chiếu cố lưu đại trụ uống xong rồi cháo, lại thu thập chén đũa chính mình cũng tay chân nhẹ nhàng tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Mới vừa mị thượng đôi mắt một hồi, viện môn bên ngoài có người gõ cửa. Dương Thị đi ra ngoài vừa thấy, lại là Dương Khải lại về rồi. Lần này Dương Khải mang đến đoàn người, đi đầu một cái ăn mặc một thân nội thị quan phục, mặt trắng không dâu. Nói chuyện đi đường khi dáng người âm lu Dương thị biết, nên tới thời điểm luôn là muốn tới. Nàng vào kinh này một chuyến, vì chính là này cọc sự tình. kia nội thị trên dưới đánh giá Dương thị một phen, nàng một thân nửa cũ nửa mới xem ý đi sạch sẽ nhưng thật ra sạch sẽ, chỉ là liền một mạc cũng coi như không thượng, căn bản một thân keo kiệt khí, trên mặt một chút phấn trang cũng không, khỏe mắt tất cả đều là nếp nhăn, nhìn lên chính là cái lại không chớp mắt ở nông thôn phụ nữ thôi. Chính là nàng. Dương Khải chạy nhanh đồng ý, chân chó cùng nội thị gật đầu đáp lời, đúng đúng đúng, đúng là. Dương thị lạnh mắt thấy này hai người đương nàng mặt bình phẩm từ đầu đến chân, nàng trong lòng bằng phẳng, toàn vô nửa điểm sợ hãi. Nội thị lại nhìn nhìn nàng, nay khí thế đảo còn có vài phần có thể xem. Chỉ nghe nội thị hừ lạnh một tiếng, đi thôi. Phần 98 Mục lục trương mươi 98 Tới rồi kinh thành như vậy xa lạ địa phương, lại gặp được mười mấy năm chưa từng gặp mặt phụ thân, lưu lôi vũ chẳng sợ rõ ràng rất mệt, lại căn bản ngủ không được. Nàng nghe thấy bên ngoài có một ít tầm ý động tĩnh mơ hồ còn kèm theo mẫu thân thanh âm, trong lòng có chút không yên tâm, liền tay chân nhẹ nhàng đứng dậy đến xem. A Dao cũng không ngủ, đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lưu lôi vũ động tĩnh nàng liền mở mắt ra tới hỏi, làm sao vậy? Lưu lôi vũ không nghĩ làm A Giao lo lắng, nàng nghĩ ra một cái cớ, ta có điểm khác, đi ra ngoài đảo điểm nước cấm tới uống. Chờ nàng ra cửa phòng đi khi, vừa lúc nhìn đến Dương thị muốn thượng kia nội thị xe ngựa. Lưu lôi vũ trong lòng có điểm hoảng, vội vàng đuổi tới cửa, muốn hỏi một chút sao lại thế này. Nương, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Dương thị quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ta có chút việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở trong nhà chờ ta trở lại. Kỳ thật Dương Khải lúc trước tới trên đường, đã đem Dương thị có một tử lưu lôi vũ, hơn nữa đã cưới vợ sự tình tất cả đều cùng nội thị giảng qua. Nội thị bất động thanh sắc đem lưu lôi vũ đánh giá một phen, ánh mắt tối nghĩa mặc danh. Hắn vốn chính là cái hoạ quan, đối nam nữ thân phận muốn càng vì mẫn cảm một ít, hơn nữa hàng năm ở trong cung hành tẩu, hầu hạ đều là quý nhân. Hắn đã sớm luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. này Lưu Lôi Vũ tuy rằng làm nam trang trang điểm, nhưng rõ ràng chính là cái nữ tử. Nhưng mà theo Dương Khải nói cho hắn tin tức, này Lưu Lôi Vũ vẫn là cưới thê. Nội thị ấn xuống trong lòng do dự, không nói chuyện. Dương Thị vội vã đi rồi, Lưu Lôi Vũ không yên lòng, tưởng cùng đi ra ngoài, nhưng là hai gã bên hông treo trưởng đào binh sĩ đem nàng ngăn ở cửa. Nàng thế nhưng liền này tiểu viện môn cũng ra không được. Lưu Lôi Vũ không cam lòng, vừa định tranh chấp một phen. Chỉ nghe thấy một tiếng tạch sắc bén phong minh, binh sĩ trong tay trường đao nửa thanh ra vỏ. Trong viện đầu, A-Giao cũng nghe tiếng ra tới xem xét tình huống. Vừa thấy đến này tình hình, nàng lập tức đuổi kịp tới, đem lưu lôi vũ lôi trở lại trong viện. Đây là làm sao vậy? Tránh ở trong phòng, A-Giao gắt gao nắm lưu lôi vũ lạnh leo tay, vội vàng dò hỏi. Nương bị mang đi. Lưu lôi vũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. A-Giao nhanh chóng quyết định. Kéo Lưu Lôi Vũ liền phải đi cách vách Lưu Đại Trụ trong phòng, đi, hỏi một chút cha ngươi đi, hắn nói không chừng biết cái gì. Lưu Đại Trụ quả nhiên là cảm kích. Hắn cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Lưu Lôi Vũ cùng A Giao tiến vào khi, hắn nhìn đến Lưu Lôi Vũ sợ hãi biểu tình, liền khuyên nàng, hẳn là sẽ không có việc gì. Trong hoàng cung, kia nội thị lanh Dương Thị, một đường đi hậu cung. Dương Thị vẫn luôn cúi đầu mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. đối này cung tường trong vòng hết thảy, không hề có nửa điểm lòng hiếu kỳ. Nội thị vẫn luôn bất động thanh sắc quan sát đến Dương Thị nhất cử nhất động, bước chân không ngừng đem Dương Thị lãnh tới rồi lãnh cung bên ngoài. Lãnh cung hàng năm cửa cung nhắm chặt, ở tại bên trong nhân số không ít, nhưng thế nhưng có thể tử khí trầm trầm đến ban ngày ban mặt cũng không có gì động tĩnh. Nội thị sai người mở ra cửa cung, lúc này mới đôi Dương Thị nói, vào đi thôi. Lãnh cung trong vòng. Hai gã phụ nhân nghe thấy được cửa cung động tĩnh, trong đó một vị lớn tuổi một ít, phát gian mơ hồ có đầu bạc, như là căn bản không nghe được giống nhau, tiếp tục ngồi phát ngốc. Một vị khác hơi hiện tuổi trẻ, đánh giá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, còn ngẩng đầu lên, hướng dương thị bên này nhìn thoáng qua. Nội thị lúc này mới tiếp tục nói, hiền mỹ nhân, thục mỹ nhân, hoàng thượng nhân tử, săn sóc ngươi nhị vị hàng năm lâu cư thâm cùng, cùng người nhà vô pháp gặp mặt, tưởng niệm vất vả. diễn sai người mang theo ngươi nhị vị thân muội muội tới gặp thượng vừa thấy. Hiền mỹ nhân, chính là lớn tuổi vị kia, nàng nghe xong nội thị nói như vậy, mới hướng Dương thị nhìn thoáng qua. Ngươi là... nàng nhận không ra. Thục mỹ nhân tắc ngửa đầu phá lên cười, chỉ là này tiếng cười bên trong, thân nhân gặp mặt vui sướng không thấy nửa điểm, chỉ có thê lương than khóc. Hai vị mỹ nhân đối Dương thị chẳng quan tâm, Dương thị tự nhiên cũng không có muốn vào đi chào hỏi một cái y tứ. Nàng lãnh đạm ở lãnh cung ở ngoài đứng nửa khác, kia nội thị thấy thế, liền hư lạnh một tiếng, nếu các ngươi không nghĩ tương nhận, kia liền thôi. Nội thị lãnh dương thị rời đi, lãnh cung cửa cung ở dương thị phía sau danh một tiếng khép lại, giơ lên một mảnh dương trần. Ở bên trong hầu dẫn dắt dưới, dương thị vào một chỗ quảng cu thiên điện. Thiên điện bên trong không có một bóng người, dương thị kiên nhẫn đứng ở tại chỗ chờ. Triệu hoàng đế giấu ở chỗ tối, chính hắn cũng không lộ diện. Chỉ làm nội thị thay truyền lời, chính mình tắt đem Dương thị cẩn thận đánh giá một phen. Đối với Dương thị bộ dạng, hắn tương đương kinh ngạc. Tiền triều hôn quân là cái tướng mạo đường đường Mỹ Nam Tử, hắn lại yêu thích Mỹ nhân, cho nên hắn con nối dõi vô luận nam nữ đều cực kỳ mạo Mỹ. Dương thị luận tuổi bất quá mới 30 suốt đầu, hiền thục nhị vị Mỹ nhân đều so nàng lớn tuổi, nhưng vẫn là Mỹ diễm như hoa diện mạo, nhưng mà Dương thị đã là đầy mặt phong sương Triệu hoàng đế lặng lẽ hỏi nội thị, xác định không tìm lầm người. Hồi hoàng thượng nói, người này là Dương Khải tự mình tìm tới. Hiện mà nay nam chiếu quốc vị này triệu hoàng đế, tiền Triệu là lúc, chỉ là một vị thần tử. tiên triều hoàng đế, là cái hoang dâm vô độ, chết có ý nghĩa hôn quân. Triệu hoàng đế thân thủ chém hôn quân đầu, đoạt được này ngôi vị hoàng đế, theo lý mà nói cũng coi như là công lớn một kiện. Nhưng chính hắn tổng cảm thấy này ngôi vị hoàng đế tới danh không chính luôn không thuận, chẳng sợ hắn từ đăng cơ lúc sau, vẫn luôn cần củ chăm chỉ cẩn trọng, đem nam chiếu quốc thống trị còn tính quốc thái dân an. Nhưng hắn đấy lòng chính là có cây trâm. Cho nên hắn làm một việc, hắn cưới tiền triều hôn quân nữ nhi. Hôn quân cả đời cực kỳ háo sắc, hậu cung dai lệ ba nghìn. Nhưng mà như vậy nhiều nữ tử, cuối cùng có thể vì hôn quân sinh hạ hài tử lại ít đòi không có mấy. đến hôn quân bị đoạt vị mới thôi, hắn tổng cộng chỉ để lại hai trai ba gái, trưởng công chúa sớm đã thành hôn, tính cả phò mã chết ở cung biến bên trong, dư lại hai vị tiền triều công chúa, chính là triệu hoàng đế lãnh cung bên trong hiền thục nhị vị mỹ nhân. Nhưng mà vô luận triệu hoàng đế như thế nào nỗ lực, hiền thục nhị vị mỹ nhân cũng chưa có thể vì hắn sinh hạ con cái, triệu hoàng đế dưới sự giận dữ đem nàng hai người hoàn toàn đánh vào lãnh cung. Tới rồi lúc này. Triệu Hoàng Đế lại nghe người ta nói, hôn quân năm đó trừ bỏ trong cung chúng mỹ nhân, ở dân gian cũng có tình nhân vô số. Từng có một vị Hoa Phường Thiên Kim, cũng vì hôn quân sinh hạ quá một cái công chúa. Ta không phải. Dương Thị phủ nhận cái này cách nói. Trong kinh thành kia tòa Hoa Phường, nàng còn nhớ rõ nơi đó. Nàng đúng là kia tòa Hoa Phường sinh ra lớn lên, nhưng nàng mẹ đẻ lúc ấy chỉ là Hoa Phường ra con dâu, cũng không phải Thiên Kim. Năm đó hôn quân đi ngang qua hoa phường khi, thèm nhỏ dãi với Dương thị mẹ đẻ mỹ mạo, làm bẩn nàng. Xong việc vì che lấp tình thế, hôn quân phái người ám sát hoa phường cả nhà trên dưới mấy trục khẩu. Là Dương tướng quân vừa lúc đi ngang qua, hắn không đành lòng, mới đưa Dương thị cứu xuống dưới, nhận nuôi thành nghĩa nữ. Kỳ thật nàng phải hay không phải, triệu hoàng đế sớm tại thấy nàng bộ dáng khi, cũng đã hứng thú ra rời. Hắn cùng nội thị nói chuyện, nghe nói. Này Dương Thị chỉ có một nhi tử. Nội thị hồi tưởng khởi hắn thấy lưu lôi vũ bộ dáng, trả lời trước một tiếng là, theo sau có điểm do dự, muốn hay không đem hắn nhìn ra tới lưu lôi vũ nữ giả nam trang sự tình nói ra. Hắn như vậy một cái trần chờ công phu, triệu hoàng đế đã chắp tay sau lưng đi xa, đối với muốn hay không lưu lại Dương Thị, cũng chưa cho cái an bài. Vì thế, nội thị tự hành lãnh Dương Thị ra thiên điện, tính toán đem nàng đưa về Dương Khải Hậu Phủ. Chỉ chiếu cô Dương Khải gần nhất đừng đem Dương thị thả chạy, vạn nhất hôm nào triệu hoàng đế lại nghĩ tới người tới, cũng có thể kịp thời lánh tiến cung đi. Nhưng mà Dương thị sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy nàng lấy ra một con bàn tay đại không chớp mắt hộp nhỏ, đưa cho nội thị đi xem, đại nhân, thỉnh xem cái này. Nội thị vừa nhìn thấy cái kia một mạc không có hoa văn cháp, trong lòng nhảy dự. Chờ nàng mở ra cháp tới xem, bên trong rõ ràng là một khối ấn. nội thị chẳng qua nhìn lướt qua, thấy con dấu phía trên long văn, hắn trong lòng kinh hãi. này, kia rõ ràng là tiền triều hôn quân ngọc tỷ. dương thị giao ra này chắp, trên mặt đảo nhẹ nhàng rất nhiều. đây là ta mẹ để sở lưu chi vật, hiện giờ ta nguyện đem này nộp lên. nàng mặt khác tắc bạc chuẩn bị nội thị, nội thị thấy thế, liền khuyên dương thị, ngươi vẫn là ở chỗ này chờ một chút. hắn nói xong lời nói, chính mình cầm này tiền triều ngọc tỷ, chạy đi tìm triệu hoàng đế. Triệu hoàng đế trở về tầm điện bên trong, nội thị đuổi tới là lúc, thấy tầm điện ngoài cửa thủ người, có người ở bên trong cùng triệu hoàng đế nói chuyện. Nội thị liền trực tiếp ở ngoài cửa góc không chớp mắt chỗ trở, tầm điện người trong nói chuyện khi cũng không có cố tình hạ giọng, gọi được nội thị cấp bị động nghe xong cái vách tường rác. Hắn này vừa nghe, lại dọa cái mồ hôi lạnh lứa ra. Tầm điện chung không phải người khác, đúng là Dương Khải. Mà Dương Khải đang ở cùng triệu hoàng đế lời nói. cũng đúng là về Dương Thị, triệu hoàng đế đối Dương Thị không có hứng thú, nhưng hắn cũng không tin tưởng Dương Thị thật sự đều không phải là tiền triều hôn quân huyết mạch. Nếu Dương Thị sinh chính là nữ nhi, hắn còn có thể suy xét trông thấy, nhìn xem tướng mạo như thế nào. Nhưng Dương Thị lại sinh đứa con trai, hắn làm Dương Khải nổ cỏ tận gốc, hiến quốc hầu đối với chính mình muội muội, nhưng sẽ động lòng chắc cẩn. Dương Khải vội vàng tỏ lòng trung thành. Nàng căn bản không phải ta dương ra người. Ta tiến cung trước đại an bài thỏa đáng nhân thủ, lúc này đã tặng tin tức đi ra ngoài chuẩn bị động thủ, kia lưu lôi vũ nhìn tay chói gà không chặt, lưu đại trụ cũng là cái tàn phế, tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Triệu hoàng đế vừa lòng gật gật đầu. Dương Khải liền cáo lui. Hắn ra cửa trước, đảo thấy được ngoài cửa nội thị. Dương Khải cái này hiến quốc hầu, trên danh nghĩa là cái đường đường hầu ra. thì thật chính là cái cụm đuôi cầu. Ai cũng xem thường hắn. Chẳng sợ đối với nội thị, hắn cũng là vẻ mặt lấy lòng. Nội thị mặt ngoài đối hắn cung kính ứng, còn tự mình tặng hắn một đoạn. Chỉ là chờ đến Dương Khải vừa đi, nội thị lập tức đem tiền triều ngọc tỷ đưa đến triệu hoàng đế ăn trước. Dương thị dâng lên này cái ngọc tỷ, đó chính là là công. Triệu hoàng đế trọng lại nổi lên hứng thú, đem Dương thị gọi tới, hỏi một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Dương thị một năm một mới đáp, này ngọc tỷ là năm đó tiền triều hôn quân một quả tư ấn, hán động tình hôn đầu là lúc, để lại cho Dương thị mẫu thân đính ước tín vật. Xong việc hôn quân muốn đòi lại này cái ngọc tỷ, nhưng mà Dương thị mẫu thân đem này tư tăng lên, mới cuối cùng đưa tới họa diệt môn. Đồng thời này cái ngọc tỷ, liên hệ trong kinh thành cửa hiệu lâu đời một nhà tiền trang, đó là tiền triều hôn quân một chỗ tư khố. Chỉ cần có này cái ngọc tỷ làm bằng chứng. tiền trang kim khố chung tất cả tiền tài, đều nhưng tự do thuyên chuyển. Dương Thị nói, dân nữ rời đi Kinh Thành mấy chục năm, chưa bao giờ hồi quá Kinh Thành nửa bước, chỉ biết kia tiền trang năm đó gọi là Chu Thị Hiệu đổi tiền, lại không biết hiện giờ hay không còn ở. Triệu Hoàng đế nghe thấy Dương Thị lời này, hắn trên mặt thoáng có chút thất thố. Chu Thị Hiệu đổi tiền, đương nhiên ở a, không chỉ có ở, vẫn là hiện giờ nam chiếu quốc dân gian lớn nhất hiệu đổi tiền. Triệu Hoàng Đế nhìn nhìn này cái thập phần không chớp mắt tiền triều ngọc tỷ, phảng phất thấy được Chu Thị Hiệu đổi tiền kim khố nội, trông chất như núi vàng bạc. Thưởng, nên thưởng, thật mạnh có thưởng. Phần 99, mục lục chương chương 99. Triệu Hoàng Đế nếu đã mở miệng nói thật mạnh có thưởng, Dương Thị vội vàng dập đầu tạ ơn. Tưởng cầu cái cái gì ban thưởng, nàng cũng là sáng sớm tưởng tốt. Dân nữ không dám tranh công, cũng không dám cầu cái gì vinh hoa phú quý. Chỉ nguyện vì dân nữ cập tiểu nhi, con dâu cầu một cái bình an hỉ nhạc. Triệu hoàng đế nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng tới. hào hào hảo, chấm liền thưởng ngươi bình an hỉ nhạc. Hắn một mặt nói một mặt cười ha ha lên. Dương thị chỉ đương hắn là đồng ý, chạy nhanh lại lại lần nữa dập đầu tạ ơn. Nội thị đứng ở một bên, khẩn trương nhìn một màn này. Hắn lúc trước chính là nghe nói, Dương Khải đã phái nhân thủ đi đối lưu lôi vũ xuống tay. muốn chém thảo trừ tận gốc. Hiện tại Triệu hoàng đế nếu mở miệng đáp ứng Dương thị bình an hỉ nhạc, vậy hẳn là chạy nhanh phái người đi thông báo Dương Khải, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mới là. Nhưng mà Triệu hoàng đế chỉ lo cười, khắc cái gì cũng không nói. Nội thị Minh Bạch Triệu hoàng đế thói quen. Hắn đây là lời nói đã nói xong, kế tiếp nên cấp nội thị đưa mắt ra hiệu, an bài Dương thị cáo lui. Triệu hoàng đế trong lòng bản tính đánh cũng tinh, hắn trong miệng đã có thể chỉ đáp ứng rồi. Thưởng chính là Dương thị bình an hỉ nhạc. Miệng vang lời Ngọc, này Dương thị bất quá một cái bà thím trung niên, nữ tác nhân gia Xem ở nàng dân ra này Ngọc tỷ phân thượng, liền lưu nàng một cái mệnh, lượng nàng cũng phiên không ra cái gì bọt nước tới. Đến nỗi Dương thị nhi tử cùng con dâu, đối bọn họ động thủ người là Dương Khải, cùng hắn không quan hệ. Triệu hoàng đế trong lòng bản tính đã định, liền cấp nội thị xử cái cứ như vậy đi ánh mắt. Nội thị trong lòng cả kinh. Lập tức đem triệu hoàng đế tâm tư cấp nghiền ngẫm cái thông thấu. Hắn hướng Dương Thị nhìn thoáng qua, chỉ cần hắn một mở miệng, kia trong tiểu viện đầu Dương Thị Nhi tử cùng con dâu, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nội thị đảo không phải cái gì bồ Tát tâm địa, hắn tại đây thâm cung bên trong, có thể bỏ cho tới bây giờ vị trí, trên tay khẳng định không thể nói là sạch sẽ. Nhưng gần nhất, Dương Thị đưa cho hắn kia một khối to bạc, nặng chiếu tương đương có trọng lượng. Mua hai cái bình thường dân chúng mệnh là tận đủ, thứ hai sao? Hắn cho dù là cái hoa quan, cũng từ trước đến nay xem thường Dương Khải. Tiền triều Dương tướng quân hiển hách huy danh, nội thị cũng là như sấm bên hai. Dương Khải trong thân thể đầu chảy xuôi Dương tướng quân huyết mạch, nhưng mà hắn làm được sự tình, liền Dương tướng quân đế dạy buồn đều không bằng. Hắn hiến quốc chờ cấp triệu hoàng đế đương cẩu còn không có đương đủ, cư nhiên đối với chính mình mọi tử cùng cháu ngoại trai cũng hạ thủ được, như thế máu lạnh quả thực không xứng làm người. Vì thế, nội thị lặng lẽ tiến lên nửa bước, hắn cô y đối với triệu hoàng đế làm mặt quỷ làm cái biểu tình, không dám lừa gạt hoàng thượng, kia dương thị trong miệng nhi tử, lão nô hôm nay đảo may mắn chính mắt thấy một mặt, rõ ràng là cái nữ nhi thân. Nữ nhi thân. Này ba chữ giống như xét đánh giống nhau chui vào dương thị lỗ thai. Tại đây hoàng cung thâm điện bên trong, dương thị vẫn luôn ghi nhớ đúng mực, chưa từng có nâng quá mức, không dám va chạm quý nhân. Nhưng mà lúc này nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng đôi tay gắt gao tạo thành quyền, móng tay nháy mắt liền đâm thủng lòng bàn tay chui vào thịt. Chỉ có đau đớn mới có thể kêu nàng tránh hồi một kêu bình tĩnh tới. Giờ này khắp này, kinh thành thành bắc một chỗ dân trạch tiểu viện nội, trong viện ba người đối sắp phát sinh nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Lưu lôi vũ cùng A dao sóng vai canh giữ ở Lưu Đại Trụ trước giường, nghe Lưu Đại Trụ nói chuyện. Này hết thể đều là mẫu thân ngươi đã sớm an bài tốt. Nàng cấp hoàng đế giao thượng một phần đại lễ, hoàng đế khẳng định muốn thưởng nàng, đến lúc đó nàng cái gì khác cũng không cần, chỉ mang theo các ngươi hồi song phong thôn đi, còn quá theo trước giống nhau sinh hoạt. Lưu đại trụ đem hết thể tất cả đều nói ra, những lời này vốn chính là Dương Thị dặn dò qua hắn, làm hắn nói cho Lưu lôi vũ. Nhưng mà Lưu lôi vũ lại không yên lòng, kia hoàng đế có thể đáp ứng sao? Hắn có cái gì hảo không đáp ứng đâu. các ngươi bất quá là phổ phổ thông thông dân chúng đối hắn sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp lưu đại trụ nói chuyện khi dùng chính là các ngươi cũng không bao gồm chính hắn nhưng mà lưu lôi vũ cùng a giao cũng không có nghe ra tới nàng hai từ lưu đại trụ nơi đó nghe tới quá nhiều tin tức nhất thời còn không có tiêu hóa hoàn toàn lưu đại trụ thấy thế liền khuyên nàng hai tả hữu lúc này cũng không có việc gì hai ngươi về trước phòng đi nghỉ một lát đi Chế chút người nương nên đã trở lại Tuy rằng lưu đại trụ xác thật là lưu lôi vũ cha ruột Nhưng các nàng từ nhỏ không có đã gặp mặt Lưu lôi vũ đối cái này phụ thân Tạm thời vẫn là tràn đầy ngăn cách cảm Nàng có chút lời nói tưởng cùng A Giao nói Liền thật sự lôi kéo A dao đi cách vách phòng A Dao nhìn ra lưu lôi vũ mê mang Liền khuyên nàng Mặc kệ thế nào Ta đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi Dương thị thân phận như thế nào Chủ yếu xem Lưu Lôi Vũ chính mình nghĩ như thế nào. Thấy Lưu Lôi Vũ không nói chuyện, A Giao cho rằng nàng là không tiện mở miệng, liền chính mình nói, kỳ thật Lưu tại Kinh Thành cũng không tồi. Rốt cuộc trong Kinh Thành tìm thầy trị bệnh hỏi dược đều phương tiện, chúng ta hảo hảo cho ngươi cha chữa bệnh nghỉ ngơi, chờ quay đầu lại chúng ta yên ổn xuống dưới, ta liền đem ông nội cũng nhận được trong Kinh Thành tới. Lưu Lôi Vũ vội vàng xua tay, không không không, ta còn là tưởng hồi tĩnh sơn. Này to như vậy trong kinh thành, trời xa đất lạ, nàng cảm thấy sợ hãi. Lại là hoàng đế, lại là hầu gia, này đó cao cao tại thượng đồ vật làm nàng cảm thấy xa xôi mà không yên ổn. Nàng vẫn là tưởng trở lại tĩnh sơn đi, mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, quá bình đạm nhưng lại yên ổn sinh hoạt. A-Giao cũng đáp ứng xuống dưới, cũng hảo, lần đó đi lúc sau, chúng ta dọn đi thiên viện, chủ viện vẫn là nhường cho cha ngươi cùng nương trụ đi. a -Giao. hủy khuất người, lưu lôi vũ cảm kích nắm lấy A Giao tay, quả nhiên A Giao là nhất hiểu nàng, nói ra nói, câu câu chữ chữ đều chi kỷ. Hai cái tâm ý tương thông người ở bên nhau, chẳng sợ cái gì đều không nói, chỉ là như vậy lợi, đều là ngọt ngào. Nàng hai tân hôn yến nhĩ, vốn là nhiệt tình như lửa, nhưng mà lúc này Dương Thị còn không có trở về, hai người đảo cũng không có gì màu hồng phấn tâm tư, liền chỉ là lẳng lặng ôm nhau. cảm thụ một hồi lẫn nhau tiếng tim đập. Cách vách trong phòng, Lưu đại trụ lặng lẽ rời khỏi giường. Dương thị ra cửa trước nấu cháo, nhưng lúc này cũng sắp giữa trưa, hắn tổng không thể làm hai đứa nhỏ liền chỉ dùng cháo trắng điên bụng. Bởi vậy hắn rời khỏi giường, tính toán đi làm cơm. Hắn thân thể không tốt, ngày thường đại bộ phận thời gian đều ở trên giường nằm, xuống đất đi cũng có thể đi, chỉ là phá lệ một chút, chỉ là từ phòng đi đến phòng bếp cửa, liền mệt ra một đầu hãn. không thể không đứng ở tại chỗ, dựa vào khung cửa lau mồ hôi. Bất quá mệt về mệt, lưu đại trụ trong lòng cao hứng, hắn rốt cuộc gặp được thê tử cùng nhi tử, chẳng sợ lẫn nhau không thể thường ở chung, cũng cảm thấy mỹ mãn. Hắn một mặt nghỉ ngơi, một mặt cân nhắc trong nhà có cái gì thức ăn, có thể lấy ra tới chiêu đái lưu lôi vũ cùng a dao. Trong nhà nhưng thật ra có chút tiêm cá thịt muối, chỉ là đều không mới mẻ, lưu đại trụ chiều viện môn phương hướng nhìn nhìn. Nếu không, đi ra ngoài mua điểm nhi. Hắn này vừa thấy, ngoài ý muốn phát hiện, then cửa thế nhưng ở đậu Lưu đại trụ ngay từ đầu chỉ cho là chính mình hoa mắt. Hắn xoa xoa đôi mắt, nhìn chăm chú lại nhìn kỹ. Nhà hắn này viện môn, là từ môn sau lưng dùng một cây then cửa quan trụ. Lúc này hắn rõ ràng thấy, có một thanh sắc bén lóe hàn quang đao nhọn, từ kẹt cửa trung gian tắt tiến vào, đang ở một chút đem then cửa hướng bên cạnh dịch chuyển. Then cửa hơn phân nửa bộ phận đã bị từ tạp tào dịch ra tới, xem ra ngoài cửa người đã hoa không ít công phu. Lưu đại trụ trong lòng sinh khí, hà hoa, nơi nào tới mau tặc, rõ như ban ngày còn tưởng vào nhà cướp bóc. Hắn hét lớn một tiếng, liền hướng viện môn tiến lên, tưởng kéo ra môn đến xem, rốt cuộc ra sao phương đạo tặc, như vậy không biết xấu hổ. Nghe thấy lưu đại trụ tiếng hô, lưu lôi vũ cùng A dao cũng vội vàng từ trong phòng chạy ra. Làm sao vậy làm sao vậy? Viện môn ở ngoài, hai cái mau tặc cũng bị kinh động. Hai người bọn họ đúng là Dương Khải lưu lại hai gã binh sĩ. Chỉ thấy hai người bọn họ liếc nhau, động thủ đi. Trong đó một người hải hét lớn một tiếng, nâng lên chân dùng sức một chân đá vào trên cửa. Vốn là lung lay sắp đổ then cửa lập tức đã bị đà văng, đại môn một hai, một người khắc cầm đao, bay nhanh vọt tiến vào Lúc ấy lưu đại trụ đã muốn chạy tới giữa sân. Hắn vừa nhìn thấy này tình hình, lập tức hướng tới binh sĩ phi phát qua đi, đồng thời quay đầu hướng tới phía sau hô to, đi mau. Chạy đi đâu? Đằng trước binh sĩ đối với Lưu Đại Trụ một đao liền bổ đi xuống. Hắn một cái cường tráng vũ phu, đối phó Lưu Đại Trụ loại này đi đường đều xuyên âm sát thuốc, liền ba phần sức lực cũng không cần phải. Mà hắn đồng bạn, lúc này cũng không nhanh không chậm vào trong việc tới, lướt qua Lưu Đại Trụ, chạy về phía Lưu lôi vũ cùng A Giao. Lưu lôi vũ trơ mắt nhìn trường đao sắp muốn rơi xuống lưu đại trụ trên đầu, nhưng mà lưu đại trụ không né không tránh, thế nhưng đứng không núc nhích. A dao hung hăng túm lưu lôi vũ một phèn, chạy A. Kia hai cái binh sĩ khổng võ hữu lực, A dao cùng lưu lôi vũ hai người thêm lên, cũng không phải bọn họ trong đó một người đối thủ. Nàng hai cứu không giới lưu đại trụ, lại có chần chờ, liền nàng hai cũng đến chết ở đường trường. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Chỉ thấy lưu đại trụ đột nhiên giương lên tay, một mảnh màu trắng bột phấn từ hắn trong lòng bàn tay sái lạc ra tới. Cầm đao chém hắn binh sĩ bị nên diện hồ vừa vặn, một người khác cũng vừa lúc chạy đến lưu đại trụ bên người, cũng bị sái đầy đầu đầy cổ. Kia bột phấn cũng không biết là thứ gì, khí vị cổ quái sặc người lợi hại, hai gã binh sĩ lập tức che lại miệng mũi, hướng bên cạnh chạy trốn đi ra ngoài. Lưu đại trụ đoạt hạ này quý giá trong nháy mắt, chỉ thấy hắn lập tức xoay người. Vừa thấy lưu lôi vũ cùng A dao còn tại chỗ, hắn chạy nhanh hướng nàng hai chạy tới, vào nhà, mau vào phòng. Ba người vội vội vàng vàng trốn trở về phòng, lưu đại trụ rốt cuộc thân thể suy yếu, hắn cơ hồ là quăng ngã qua ngạch cửa, một đầu quỳ xuống trước trên mặt đất. Lưu lôi vũ thấy thế, vội vàng xoay người đi đóng cửa. Đúng lúc này, kia hai gã binh sĩ cũng phát hiện, kia thuốc bột chẳng qua nghe một cổ mùi lạ nhi kỳ thật cũng không có cái gì độc tính. kia căn bản chính là lưu đại trụ bình thường dùng thuốc trị thương mà thôi. Mã Đức, bị chơi. Chỉ thấy binh sĩ chung một người, tay phải vừa nhấc một thanh đao nhọn hướng về phía lưu lôi vũ sắp khép lại cửa phòng bắn thẳng đến qua đi. Lưu lôi vũ ngạnh sinh sinh đem đầu hướng bên cạnh lệch về một bên, đao nhọn xoa nàng gương mặt, một đầu đinh ở phía sau trên sàn nhà. Nàng chỉ cảm thấy cần cổ nóng lên, đua kính toàn lực đóng cửa lại. Một bên A dao sớm đã đẩy tới ghế dựa trống ở môn sau lưng. Dông tố, dông tố. Chỉ thấy Lưu lôi vũ sườn mặt đến cầm bị bay đến quát ra một đạo miệng máu, máu tươi đầm địa. A dao cấp hét lên. Ngoài cửa, hai gã binh sĩ cũng đuổi tới cửa phòng ở ngoài. Hai người bọn họ liều mạng tạm khởi môn tới, chân đá đau chém, vốn là không tính kiên cố cửa phòng lập tức nguy ngập nguy cơ. Lưu đại trụ miễn cưỡng tử trên mặt đất đứng lên. Hắn trong lòng bàn tay đầu còn thừa nửa bao thuốc bột, cầm đi sắt ở miệng vết thương thượng, cầm máu. Lưu lôi vũ tiếp gói thuốc, Lưu đại trụ lại đi dọn trong phòng cái bàn, muốn tới đổ môn. A giao vội vàng đi hỗ trợ. Bọn họ không phải Dương Khải người sao, như thế nào sẽ đột nhiên muốn giết chúng ta. Lưu lôi vũ một bên hướng chính mình trên mặt mặt dược một bên vội vàng hỏi Lưu đại trụ. Nàng giọng nói mới lạc, ngoài cửa phòng đầu hai người cũng nghe thấy, liền nói tiếp trả lời. Chủ tử muốn chính là các ngươi mệnh. Chỉ thấy trong đó một người dừng phá cửa động tác, hán từ trong túi lấy ra một con mồi lửa tới, đường tạm bọn họ tránh ở bên trong vừa lúc, một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Phần 100 Mục lục chương trương 100 Thức mau, huân người xương khói liền xuyên thấu qua kẹt cửa phiêu vào phòng. Không chỉ có như thế, kia xương khói bên trong hỗn loạn mùi lạ, lưu lôi vũ chạm tới gần cạnh cửa, nàng chẳng qua nghe thấy được một ngụm. liền cảm thấy choáng váng đầu mắt hoa mắt. Kia hai gã binh sĩ là phụng mệnh muốn đẩy lưu lôi vũ một nhà vào chỗ chết, hai người bọn họ thật sự mang theo kịch độc thuốc bột, cho nên lúc trước bị lưu đại Chủ sái vẻ mặt khi mới có thể hoảng sợ vạn phần. Lúc này, càng là đem độc dược phấn sen lẫn trong sương khói bên trong, từ cửa sổ khe hở vân vào nhà bên trong. A Dao một phen giữ chặt lưu lôi vũ, hướng phòng trong một góc trốn. Lưu đại Chủ cũng nôn nóng lên. như vậy đi xuống không được này gian phòng chỉ có một phiến môn một phiến cửa sổ đều bị động tay động chân không có lối ra khác trong phòng đầu địa phương không lớn độc viên càng thêm nùng liệt chẳng sợ trốn đến trong một góc cũng vô dụng trong phòng ba người thực mau đều xuất hiện choáng váng đầu cảm giác lưu lôi vũ cắn răng một cái trên tay nàng dính chính mình huyết giữ chặt ta dao tâm niệm vừa động nàng cung a dao liền trốn vào linh ngọc trong không gian hai người vừa đứng ổn Lưu lôi vũ liền lập tức lại đi ra ngoài, chỉ để lại A Giao một người ở trong không gian. Nàng chạy nhanh đi hỏi béo viên, thiên tử, thiên tử, ngươi có thể nhìn đến bên ngoài tình huống sao? Đừng nóng nội nga. Mây mù phía trên tiểu trồi non hướng A Giao phương hướng vươn phiên lá, ý đồ an ủi lo lắng A Giao. Dông tố cha đi ra ngoài, nhân ra hiện tại nhìn không tới bên ngoài. Bất quá, tuy rằng nhìn không tới, nó lại có thể cảm nhận được, lưu lôi vũ bị thương. Sinh mệnh lực đang ở từ nàng trong cơ thể xói mòn. Mà bên ngoài trong phòng đầu, Lưu Đại Trụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Lôi Vũ cùng A dao đột nhiên biến mất lại lại lần nữa xuất hiện. Ta đây là ảo giác. Khẳng định không phải A, bởi vì lại lần nữa hiện thân chỉ có Lưu Lôi Vũ, A Giao không thấy. Lưu Lôi Vũ trong mắt ngậm nôn nóng nước mắt, không kịp giải thích. Nàng vươn dinh chính mình máu tươi tay, kéo lại Lưu Đại Trụ. Đi A, đi vào A, đi A. Lưu Lôi Vũ hỏng mất gạo giống Vô dụng, vô dụng, nàng đã sớm biết Linh Ngọc không gian từ trước chỉ có thể dung nàng một người ra vào Sau lại có thể mượn từ nàng huyết, mang theo A Giao xuất nhập Nhưng trừ cái này ra, người khác vẫn luôn đều không được, nương cũng không được Hiện tại, Lưu Đại Chủ cũng vào không được Trong phòng độc yên đã càng ngày càng nhiều Lưu Đại Chủ không biết Lưu Lôi Vũ đang làm cái gì Nhưng là hắn tránh ra Lưu Lôi Vũ tay Ngươi có phải hay không có biện pháp sinh tồn? Chính là ta mang không đi ngươi. Lưu lôi vũ đau khóc thành tiếng. Lưu đại trụ sửng sốt sửng sốt. Hắn một chút cũng không biết lưu lôi vũ là như thế nào làm được. Có lẽ là quỷ thần là cái gì nói đến. Bất quá lúc này hắn cũng không cần lưu lôi vũ giải thích. Không cần phải xen vào ta. Ngươi chạy nhanh đi. Lưu lôi vũ chân trở. sững sở ở tại chỗ không núp nhích. Nàng có thể trốn vào linh ngọc không gian. nhưng là ném xuống lưu đại trụ mặc kệ nói, lưu đại trụ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật lưu lôi vũ vẫn luôn cho rằng, chính mình đối với phụ thân là chỉ có toán. Nàng nhất yêu cầu phụ thân thời điểm, là đời trước mất đi mẫu thân thời điểm, là nàng chết thảm thời điểm, khi đó phụ thân không có tới. Hiện tại nàng, dựa vào chính mình cũng đã vậy là đủ rồi. Chẳng sợ từ đêm qua cùng lưu đại trụ gặp mặt đến nay, nàng liền một câu cha đều đều không được. Nhưng mà giờ khắc này, ở sinh ly tử biệt trước mặt, lưu lôi vũ mới nhìn thẳng vào đến chính mình nội tâm, nàng luyến tiếc Nàng căn bản làm không được, chơ mắt nhìn phụ thân chết ở chính mình trước mặt. Lưu đại trụ thấy lưu lôi vũ vẫn luôn không núp ních hắn chạy nhanh truy vấn, làm sao vậy? Các ngươi có phải hay không còn trốn không thoát? Cũng đúng, bên ngoài kia hai người chơ.